mà trăm dặm hạo lời này mới vừa nói xong, chính mình trước sừng xuất hạ, theo sau như là phát hiện tân đại lục, trăm dặm hạo đột nhiên từ tòa thượng đứng dậy, vội vàng chiều yến Hy đi đến. trăm dặm hạo ngạc nhiên, yến Hy, một đoạn thời gian không gặp, ngươi này biến hóa thật sự không phải như vậy nhỏ tí tẹo a. nghe trăm dặm hạo nói như vậy, còn lại ba người ánh mắt đều có một cái chớp mắt trầm ngưng. quá vãng yến hi, thực trầm mặc, thực uất. Giữa mày cuối cùng là cất dấu thực trọng tâm sự, cặp kia tính mịch con ngươi, lắng động lại hoang vắng. Hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn phương xa xuất thần, tựa hồ là thông qua kia hư không chỗ, nhìn đến chính mình đợi nhiều năm người nọ. Chỉ là hôm nay, hôm nay tái kiến, tiến hy trên người hơi thở, lại thay đổi. Trên người hắn nồng đậm bi thương, tựa hồ là đạm đi, vãng tích cặp kia khô cạn tuyệt vọng con ngươi, như là bị rót vào sinh cơ. Linh hồn. phảng phất nhiều linh hồn. Giờ phút này Yến Hy, mới là chân chính sống lại đây. Đồng đồng lắp bắp nói, Yến. Yến Hy, ngươi làm sao vậy? Này, không thích hợp A. Ba người ánh mắt, định ở Yến Hy trên người, đồng dạng mang theo hoặc nhiều hoặc ít dò hỏi. Yến Hy lại là bỗng nhiên chuyển mắt, mặt vô biểu tình nhìn đồng đồng. Đồng đồng bị hắn xem đến ra đầu tê dại, Yến Hy, sao? Làm sao vậy? Yến Hy, phía trước đáp ứng sự, không tính. Đồng đồng, đồng đồng, a a a a, ngươi không thể như vậy à, nói tốt muốn mang ta ra nhiệm vụ đâu. Yến Hy, ngươi như thế nào có thể nói lời nói không tính toán gì hết, ta. Ta chết cho ngươi xem. Yến Hy, đi thôi. Đồng đồng, hữu tẫn. Thiên diệu A khu không đóng. Tích. Đại môn mở ra thanh âm vang lên. Công giã ngọc nhìn không dính bụi trần huyền quan, trường mi trọn trọn. Hắn nguyên lai không phải cái thứ nhất ta, đáng tiếc. Đi vào, công giã ngọc phát hiện không chỉ có là huyền quan, bên trong cũng đã bị quét tức hảo. Nhìn quanh một vòng, công giã ngọc phát hiện này gian đại biệt thự, cư nhiên là chỉ có một tầng. Lấy đại sảnh vì trục trung tâm, hai bên cắt có năm gian phòng. Công giã ngọc nhìn bên trái nhất bên trong phòng, bên môi treo lên nồng hậu ý cười, mà xuống một cái trước mắt, hắn lại là đột nhiên xoay người, chiều phía bên phải phòng đi đến. kéo kẹt Cửa phòng bị mở ra thanh âm, đúng lúc vào lúc này vang lên. Công giãn ngọc bước chân một đốn, rũ mắt, nhìn sẽ chính mình mũi chân sau, mới lại lần nữa xoay người. Chỉ là, đương hắn thấy rõ cách đó không xa xinh đẹp thiếu niên khi, không khỏi sửng sốt. Kia thiếu niên quá xinh đẹp, quá yêu trị, hắn ngũ quan hoàn mỹ đến cực điểm, đặc biệt là ngân bạch ngạch sức dưới cặp kia mắt đỏ, liếc mắt một cái vọng nhập, tựa làm hắn có loại nhìn đến lưu ly độ lửa khắp nơi hào giác. kia quá mức hẹp dài nhạn tuyến sân thượng như phiến lông mi vũ vốn nên là diễm tục tiểu nhu nhưng đặt ở thiếu niên trên người lại là có loại tôn nhã cao quý mà lạc cửu lê nhìn cách đó không xa văn nhã nam nhân mắt đỏ hơi lóe người nam nhân này giờ phút này trên mặt treo ý cười nhưng cho nàng cảm giác lại là một chữ giả trên mặt hắn tươi cười thập phần tinh chuẩn khéo léo cái loại này tinh chuẩn đảo như là mang lên một bộ mặt nạ Công Giã Ngọc chủ động đến gần, trên mặt ý cười như cũ, ngươi hảo, ta là Công Giã Ngọc. Lạc Cửu Lê cong cong khoe môi, Lạc Cửu Lê. Nghe thế ba chữ, Công Giã Ngọc trong mắt ngay lập tức xẹt qua kinh ngạc. Nhưng này kinh ngạc cũng gần là trong nháy mắt, trong nháy mắt lúc sau, trong mắt khôi phục phía trước thâm trầm khó lường. Công Giã Ngọc cười, không nghĩ tới, phía trước mỗi người nghe đồn tiểu ba vương, cư nhiên lớn lên như vậy tuấn mỹ. Lạc Cửu Lê cũng là cười cười, không nói. ngắn ngủi tiếp xúc, lạc cửu lê đối diện trước này nam nhân, xem trọng vài phần, cũng thật cũng giả, ít nhất tâm tư không dễ dàng bị người nhìn thấu. công giã ngọc, không nghĩ tới tiểu bá vương tới sớm như vậy, nhưng thật ra vất vả ngươi. mặt sau một câu, là chỉ quét tước biệt thự. lạc cửu lê, kêu ta lạc cửu lê thì tốt rồi. tích đại môn bị mở ra thanh âm, lại lần nữa vang lên. thực mau, một đạo bóng hình xinh đẹp đi vào. Nàng kia dáng người như liếu, nhu mỹ tinh tế, một bộ thủy màu xanh lá trường bào, sơn đến nàng da bạch như tuyết, càng thêm vài phần tư xác. Nhập môn nữ tử, đúng là phía trước ở nhà ăn, lạc cửu lê vội vàng thoáng nhìn mà qua phong hiểu linh. Mà phong hiểu linh, nhìn đứng ở trong đại sảnh hai người, thoáng sừng sốt. Nàng ánh mắt đầu tiên ngừng ở lạc cửu lê trên người, hơn nữa đỉnh thời gian không ngắn. Hiểu linh, như thế nào không đi vào? Phong hiểu linh phía sau. Một đạo nữ âm hưởng khởi. Này thanh, làm phong hiểu linh từ thiếu niên trên người hoàn hồn. Sườn khai thân mình, nàng phía sau triệu lệ lệ cùng mai ngưng, liền xuất hiện ở lạc cửu lê cùng công giã ngọc trong tầm mắt. Theo phong hiểu linh tránh ra, triệu lệ lệ liền thấy được trong đại sảnh sinh đẹp thiếu niên. Triệu lệ lệ kinh hãi, a cư nhiên là ngươi. Phía trước ở nhà An khi, vốn là tới tìm hiểu linh sư huynh, đến sau lại, cư nhiên đứng ở kia thiếu niên bên cạnh. Mà các nàng, cứ như vậy bị lượng ở một bên. Nói không xấu hổ. kia sao có thể. Đặc biệt là phía trước, các nàng còn lời thề son sắt cùng Hiểu Linh nói, kia sư minh là tới tìm nàng. Lại không nghĩ rằng, nay chỉ trước mắt, nhân gia sư minh coi như làm không quen biết các nàng. Bất quá. Kia thiếu niên không phải hai năm cấp sinh sao. Lúc trước các nàng rõ ràng nhìn đến, hắn là ngồi ở hai năm cấp sinh chỗ đó. Bởi vì sau lại hiến hy xoay người liền đi, ba người cũng cảm thấy ngượng ngùng lại ngốc đi xuống, vì thế trước tiên rời đi nhà ăn. Mà nguyên nhân chính là như thế, sau lại nhà ăn các loại ngôn luận, ba người căn bản đều nghe không được. Tự nhiên, lạc cửu lên là năm nhất tân sinh thân phận, liền không chỗ nào biết được. Kinh hô qua đi triệu lệ lệ, phát hiện không ổn, vội văng nói, sư huynh ngài hảo. Triệu lệ lệ lời này... Làm công giãn ngọc rất có hứng thú bên cạnh thiếu niên liếc mắt một cái. Mà chỉ thấy, thiếu niên kia trương tinh xảo xinh đẹp mặt nghiêng, không có một tia biểu tình, mang theo lãnh trị mảnh dài nhãn tuyến, tựa hồ còn huề một tia Lạnh lẽo, thập phần hoàn mỹ một cái sơn mặt, công giãn ngọc thầm nghĩ. Lạc cửu lê nhưng thật ra chưa nói cái gì, chiều phong hiểu linh gật gật đầu sau, liền chiều phong bếp phương hướng đi đến. Khắc, đổ nước uống. Mà lục tụ. Các người dự thi đi tới A khu không đóng. Lạc cửu lê ngốc tại chính mình trong phòng, suốt một ngày, đều ở trải vớt linh hải chung linh lực. Bởi vì muốn tham gia liên giáo tân sinh tranh bá tái duyên cớ, cho nên nàng cấm linh bao cổ tay, rất sớm liền hài xuống. Nay khảo hạch thỏa thỏa quá, còn mang cấm linh bao cổ tay làm cái gì? Một ngày thời gian, lạc cửu lê liền ở trải vớt linh lực chung vượt qua. Mà ở ngày hôm sau, chân trời mới vừa nổi lên quang mang khi. bị lạc cửu lê đặt ở đầu giường biên truyền tin tinh thạch, đột nhiên sáng ngời hồng mang loe xúc tinh thạch thậm chí còn đã xảy ra chấn động trên giường thiếu niên hắc linh lông mi vụ run lên lại không mở to mắt, dối tay xem xét mấy phen lúc sau kia ngọc bạch thon dài ngón tay mới xúc thượng truyền tin tinh thạch linh lực kích động, quang bình rò ra tiểu tử, mau đứng lên lại một cái đạo sư bị hại thiếu niên mắt đỏ đột nhiên mở Lại có một cái đạo sư bị hại. Lạc cửu lê đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, phủ thêm áo ngoài liền đi ra ngoài. Thiên diệu, đạo sư thất. Mộ Dung triều dương đứng ở đạo sư cửa phòng, thỉnh thoảng suốt ruột hướng ra phía ngoài nhìn. Mà thẳng đến hắn trong tầm mắt, xuất hiện một mặt thon dài tôn nhã thân ảnh khi, mộ Dung triều dương trên mặt ngưng trọng, mới có sở hòa hoãn. Mộ Dung triều dương đối với thiếu niên vầy vây tay, tiểu tử, mau tới đây. Giờ phút này. phía chân trời mang vừa mới mới vừa sáng lên nhu hòa nắng sớm phản chiếu thiếu niên kia trương tinh xảo xinh đẹp dung nhan có loại không chân thật hoa lệ thanh khiết người nọ đạp nắng sớm mà đến một thân phong hoa nhìn nhìn mộ dung triều dương có chút xuất thần ký ức ngược dòng hồi ngàn năm trước kia vài đoạn yêu hận tình thủ trên mặt lũ sầu triển lộ hy vọng vàng dòng phượng hoàng vương lần này đừng lại bước lên ngàn năm con đường kia mới hảo lao nhân lao nhân nhìn nhìn chính mình phát ngốc mộ dung triều dương lạc cửu lê có chút bất đắc dĩ liên tiếp hô hai tiếng mới kéo về mộ dung triều dương suy nghĩ lạc cửu lê nghi hoặc lão nhân ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì mộ dung triều dương nói sang chuyện khác tiểu tử chạy nhanh cùng lão nhân lại đây chúng ta đến bên kia đi lạc cửu lê vừa đi vừa hỏi lần này án phát ở nơi nào mộ dung triều dương sắc mặt ngưng trọng đạo sư biệt thự Thiếu niên mắt đỏ hiếp lại, hẹp dài nhãn tuyến phản chiếu cặp kia thôi rượu mắt đỏ, có loại hoặc thế sắc bén lãnh trị. Lạc Cửu Lê, lần trước lúc sau, ta trở về nghĩ nghĩ, phát hiện một vấn đề, ngươi phía trước nói huyền phù theo dõi tinh thạch không có ký lục xung, dưới, cái này không có ký lục xung dưới, là chỉ hung thủ bộ dáng, vẫn là chỉ lúc ấy mỗi một cái xuất nhập khống chế thất người. Mộ Dung Triều Dương tức giận nói, đương nhiên là chỉ hung thủ bộ dáng a. Mà nói xong lời này sau, Mộ Dung Triều Dương thật lâu không có chờ đến tiếp theo câu, liền nghiêng mắt đi xem thiếu niên. Này liếc mắt một cái, làm Mộ Dung Triều Dương ngây ngẩn cả người. Thiếu niên cặp kia mắt đỏ, giờ phút này thâm trầm đến giống như có thể tích xuất huyết. Theo hắn đảo mắt lại đây, thiếu niên hồng nhạt lăng môi một chút một chút gợi lên, khoảnh khắc chi gian, cực hạn diễm lệ tươi cười, liền nở rộ ở kia tinh xảo tôn nhã dung nhan thượng, bị hoặc chúng sinh. Mà Mộ Dung Triều Dương lăng qua sau, con ngươi đột nhiên co dù lại tiểu tử ngươi nói hung thủ cùng là đạo sư mộ dung triều dương thanh âm đề cao mấy cái độ mà lạc cửu lê khóe mắt dư quang bay nhanh quét về phía chung quanh phát hiện vô dị dạng sau mới một lần nữa trở lại mộ dung triều dương trên người nay chỉ là cái phỏng đoán khả năng tính khá lớn phỏng đoán lại nói này đạo sư cũng không giống nhau chính là nguyên lai đạo sư thiếu niên trầm thấp hoa lệ thanh âm Những câu đập vào mộ dung triều dương trong lòng. Ở mộ dung triều dương còn ở trầm tư hết sức, hai người đã đi tới một gian đại biệt thự trước. Kia khu vực là, S khu. S khu, đạo sư chuyên trúc rừng chân khu. Mộ dung triều dương nói, tiểu tử, này đóng chính là, nơi này đầu trụ đạo sư, gọi là khúc tu đức, là cái. Cách đấu đạo sư. Cuối cùng bốn chữ, làm lạc là cửu lê giật mình. Cách đấu đạo sư. Lại là cách đấu đạo sư. Đây là trung hợp, vẫn là mục tiêu đối tượng, thật là cách đấu đạo sư. Lạc Cửu Lê, lão Nhân, ngươi như thế nào phát hiện hắn bị hại? Mộ Dung Triều Dương nói, ngày hôm qua Tu Đức có khóa, hơn nữa là hai cái ban khóa, nhưng lại không gặp bóng người. Buổi sáng thời điểm, ta tưởng hắn lâm thời có việc, đi được vội vàng, quên xin nghỉ. Lạc Cửu Lê nói tiếp, sau đó tới rồi buổi chiều, cũng nhìn không tới người, lại đợi cả đêm. Ngươi lại bỗng nhiên nhớ tới phía trước tư đồ đạo sư bị hại sự, tâm thần không chừng, cho nên mở ra định vị. Mộ dung chiều dương gật đầu. Sự thật xác thật là như thế này. Lạc cửu lê dọng nói vừa chuyển, lão nhân, liên tục hai vị đạo sư bị hại, viện trưởng có phản ứng gì? Hoặc là nói, kế tiếp các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mà mấu chút là, hiện giờ đạo sư bị hại, còn tìm không được hung thủ. Này căn bản chính là ở đánh thiên diệu mặt. Mộ Dung triều dương thở dài nói, ai, tiểu tử ngươi đi vào trước nhìn xem đi. Tích. Đại môn bị mở ra. Cùng phía trước đồng dạng, nay đại môn mới vừa bị mở ra điều khe hở, một cổ đến xương băng hàn chi khí, liền tỏa khắp mà ra. Kéo kẹt. Đại môn phát ra một tiếng trầm trọng thanh âm, tựa niên đại xa xăm mà dỉ sắt hóa máy móc, có chút trói thai. Thanh âm này, làm chuẩn bị cất bước đi vào xinh đẹp thiếu niên, chợt sửng sốt. Một lát sau. ở mộ dung triều dương khó hiểu hết sức thiếu niên vươn tay kia ngọc bạch ngón tay nhẹ nhàng xoa trước mặt đại môn theo sau thiếu niên chợt nhi khúc khởi khắp xương lấy chỉ gian ở mặt trên bùng búng. lạc cửu lê hỏi lão nhân trong phòng này đầu ngươi cũng đặt băng loại tinh thạch mộ dung triều dương đương nhiên gật đầu loại này thời tiết nếu không bỏ trí băng loại tinh thạch thi thể sẽ hư rớt Mí môi lạc cửu lê cất bước mà nhập lọt vào trong tầm mắt cũng lần trước cảnh tượng hoàn toàn nhất trí. Huyết sắc, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cùng với bị điếu khởi thi thể. Thịt nát, xái lạc đầy đất. Bởi vì băng loại tinh thạch làm lạnh duyên cớ, bởi vậy giờ phút này trên sàn nhà, ngưng ra một tầng nhàn nhạt hồng. Đó là máu bị ngưng kết nhan sắc. Ở trong phòng đầu đi rồi một vòng sau, thiếu niên mới đi lật xem kia bị điếu khởi tàn thi. Như cũng là chỉ còn lại có thân hình. như cũng là tứ chi lề sách gập gềnh, như cũng là bụng hoang ngân san bằng đến đáng sợ chứ bỏ địa điểm có biến hóa còn lại hết thảy cho dù là tản thi phía dưới miếng đất kia bản đều như phía trước như vậy sạch sẽ dị thường kia cảm giác giống như chỉ là ngày hôm qua án phát địa điểm nhất thành bất biến dọn tới rồi nơi này tới thu hồi trên mặt đất vuốt ven ngón tay lạc cửu lê nhàn nhạt nói lão nhân ngươi có không phát hiện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 Lại nói, này đạo sư, cũng không giống nhau chính là nguyên lai đạo sư. Đạo sư, này đạo sư, cũng không giống nhau chính là nguyên lai đạo sư. Mộ dung triều dương thanh âm, mặc danh khàn khàn tiểu tử, ngươi là nói, này hai khởi đều là người quen gây án. Chỉ có người quen, bọn họ mới sẽ không bố trí phòng vệ, cũng chỉ có người quen, có thể làm trước khi chết bọn họ, lộ ra như thế kinh tủng biểu tình. Thiếu niên mắt đỏ. Giống như ngưng một cái đầm huyết sắc, hiện trường vô đánh nhau, cho nên này một thất tàn thi, hẳn là hung thủ đem người giết chết sau, mới từ người chết trên người kéo xuống tới, ném tới các nơi. Biên nói, thiếu niên xoay người, đến hồi phía trước đại môn kia chỗ. Cặp kia nhìn đại môn mắt đỏ, điểm điểm nhau lại, thiếu niên mảnh dài nhạn tuyến, nhiễm túc lánh quyển lĩnh rũ. Và anh, đột nhiên, là cửu lê đối với kia đại môn, nhấc chân một đá. mà theo đại môn vỡ vụn bên trong lộ ra tới đồ vật liền tính làm có chuẩn bị tâm lý lạc cửu lê cũng cả kinh cả người lông tơ đứng thẳng như thế nào sẽ lạc cửu lê này một chân không chế lực đạo đến cực hảo hoàn toàn cũng chỉ là đá nứt ra môn một mặt nói cách khác một mặt hoàn toàn tan vỡ một mặt hoàn hảo không tổn hao gì môn hai mặt kẹp không lớn không gian ở nàng này một chân sau nhanh chóng triển lộ huyết xác chảy xuôi hôn băng sắc hàn Theo bề mặt tan vỡ, từ kẽ hở chạy xôi mà ra. Đó là hóa thành băng tinh huyết, vụn vặt, sái lạc với đầy đất. Mà bị lạc cửu lê đá hư địa phương, còn lại là lộ ra một chương. Mặt không. Có lẽ nói, đó là một độ ngưng huyết sắc da người. Người nọ ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, tựa hồ chỉ là rút da này nội huyết đủ, thoạt nhìn dị thường. Tươi sống. Mà làm lạc cửu lê kinh ngạc chính là, gương mặt kia, nàng nhận được. Gương mặt kia tương ứng giả, rõ ràng chính là lúc trước, nàng cùng phí tu tề chờ 2 năm cấp sinh ở nhà ăn đánh lộn, sau lại vô cơ xuất hiện đối phí tu tề đoàn người cực kỳ che chở. Nguy lượng, cứng đờ quay đầu, thiếu niên nhìn sắc mặt đồng dạng có chút trắng bệnh mộ dung chiều dương, nhẹ giọng nói, lao nhân, theo này manh mối, phòng chừng có thể điều tra ra, bất quá ngươi phải cẩn thận, hôm nay rượu bên trong, hiện giờ khả năng không ngừng một vị giả đạo sư. thiên diệu. A khu một đống. Yến Hi Yến Hi, người muốn đi đâu nhi? Mới ra cửa phòng đồng đồng, thấy Yến Hi liền phải ra cửa, vội vàng đem người kêu trụ. Gia hỏa này ngày hôm qua liên hoan thời điểm, cư nhiên ba lần bốn lượt thất thần. Xem hắn kia bộ dáng, phòng chừng lại là suy nghĩ, cái kia gọi là phong hiểu linh tiểu sư muội. Chính là, thật sự không phải hắn đối kia tiểu sư muội có ý kiến, chỉ là đơn thuần cảm thấy, nàng không xứng với Yến Hi. Yến Hi bước chân không ngừng, chỉ nói, giữa trưa ăn cơm không cần kêu ta, cũng đừng cho ta phát thông tin thỉnh cầu. Đồng đồng nóng nảy, vài bước chạy tới, ở Yến Hi tay xúc tới cửa đem một khắc trước, một tay đem môn để lại. Đồng đồng, Yến Hi, ngươi có phải hay không lại muốn đi tìm tiểu sư muội? Yến Hi nhíu mày, không phải. Đồng đồng ngẩn người, không phải. Vậy ngươi đi chỗ nào? Yến Hi tránh ra. Đồng đồng hoa hoa mặt một bành. Ngươi không nói cho ta, ta liền không cho khai. Hai người đối diện, ánh mắt chi gian hình như có khói thuốc súng mạng khởi. Mà ở đồng đồng trừng mắt hai mắt, thề sống chết không thoái nhượng hết sức, Yến Hi than nhỏ một tiếng, ta đi tìm thiếu gia. Đồng đồng lăng nhiên, mà Yến Hi liền thừa dịp lúc này, một phen đẩy ra hắn, kéo môn đi ra. Sau một hồi, Yến Hi đột nhiên đánh cái giật mình. Vừa mới Yến Hi nói cái gì tới? Tìm thiếu gia. Nói. kia lại là ai? Thiên diệu, A khu không đóng. Tích. Đại môn mở ra thanh âm vang lên. Mà này một tiếng, làm trong đại sảnh chín người, đều không hẹn mà cùng dừng lại thảo luận. Lộc cục. Tiếng bước chân truyền đến. kia thanh thanh tiếng bước chân, không hoán không chậm, nghe vào mọi người trong thai vô cớ làm cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác. Đó là quý tộc chi bước, từng bước bắt ưu nhã, đạp ở người đầu quả tim. Thức mau. Một mạt thon dài chắc tuyệt thân ảnh, xuất hiện ở mọi người trong mắt, mà thấy rõ người tới một cái trước mắt, trong đại sảnh chín người, trong mắt hoặc thâm hoặc thiện xẹt qua kinh diễm. Thiếu niên mặc phát như lùa, lấy bạc khấu thúc khởi ngân bạch ngạch sức sấn nàng ngọc bạch ra thịt, tựa hồ nổi lên một tầng mê mang mang. Mà đó là một trương thiên trì nhan, bị trời cao hậu ái hôn môi khuôn mặt. hoàn Mỹ ngũ quan, nước chảy mây trôi mặt bộ khúc tuyến, mỗi một chỗ không phải tinh xảo. Đặc biệt là thiếu niên cặp kia mắt đỏ, giống như lưu hỏa chi tâm, đốt châm thôi rượu lượng xác Ngồi ở bên cạnh vân mặc ngây ngẩn cả người, nhìn kia từng bước đi tới xinh đẹp thiếu niên, chỉ một thoáng không phục hồi tinh thần lại. Tựa hồ phía trước cực vực nơi từ biệt, hiện giờ tai kiến, người nọ thay đổi rất nhiều. Kia sắp xếp trước liền xinh đẹp dung nhan, giống như càng vì mắt sáng, mà thiếu niên tinh xảo ngũ quan, dần dần nảy nở, lộ ra chuyên trúc với người nọ phong hoa. Lạc cửu lê liếc mắt một cái đảo qua, đôi lông mày kinh ngạc khẽ nhết. Mười tên người dự thi trùng, nàng nhận thức, cư nhiên còn không ít. Hơn nữa, ánh mắt chuyển tới ánh mắt sáng quắc nhìn nàng diệp phi rực trên người, lạc cửu lê kinh ngạc. Gia hỏa này cư nhiên đi báo danh. Một thiên thiên đôi mắt đều sáng, cọ cọ liền chạy đến lạc cửu lê bên cạnh. Cửu lê, ta liền biết dư lại một cái, nhất định là người, ha ha, ta liền biết ta không sai. lạc cửu lê đối nàng cười cười ánh mắt lướt qua nàng cùng phan ngạo tương chạm vào hơi gật đầu xem như chào hỏi mà đem một màn này xem ở trong mắt diệp phi dực khó chịu kia tiểu tử làm gì không cùng hắn chào hỏi đối với diệp phi dực bỗng nhiên trở nên bất mãn ánh mắt thiếu niên bỏ mặc đối với mọi người lễ phép cười các ngươi hảo ta là lạc cửu lê trừ bỏ vân mặc phan ngạo diệp phi dực mục thiên thiên cùng với phàn ngạo bạn cùng phong lớn thiếu ninh còn có phía trước gặp qua Phong Hiểu Linh cùng Công Giã Ngọc, kia dư lại, chỉ có hai cái lạc cửu lệ không quen biết. Ngày hôm qua nhìn thấy Phong Hiểu Linh khi, nàng mặt sau còn đi theo hai nữ sinh, lạc cửu lê vốn tưởng rằng kia cũng là người dự thi, ai biết hôm nay ngồi ở nơi này, căn bản là không phải kia hai người. Xem ra, ngày hôm qua kia hai cái, là bồi Phong Hiểu Linh lại đây mà thôi. ngươi chính là Tiểu Bá Vương, mang theo ngạc nhiên nam âm hưởng khởi. lạc cửu lê nhìn lại chỉ thấy nói chuyện chính là diện mạo thanh tú nam sinh môi hồng răng trắng cho nàng ấn tượng đầu tiên có điểm giống khu tiểu bạch thỏ thiếu niên đạm cười tươi cười mạc danh nhiều mấy phần hài hước ngươi hảo tư không nguyên cười đến có chút ngượng ngùng ngươi hảo ngươi hảo ta là tư không nguyên thật cao hứng nhận thức ngươi làm ở tư không nguyên bên cạnh nữ sinh ở hắn sau khi nói xong hồng quả táo khuôn mặt nhỏ đối lạc cửu lê cười cười ngươi hảo Ta là trăm giảm hạ, cũng thật cao hứng nhận thức ngươi Mấy người lẫn nhau giới thiệu một phen, xem như chính thức quen thuộc. Mà Lạc Cửu Lê, tắc bị Diệp Phi Dực kéo ở bên cạnh hắn. Mới vừa rồi bọn họ là vây quanh vòng tròn lớn bàn ngồi xuống, tổng cộng 10 cái vị trí. Cũng không biết cái gì nguyên nhân, duy nhất không vị, liền láng giềng Diệp Phi Dực cùng Phan Ngạo. Cho nên giờ phút này Lạc Cửu Lê chỉ có thể ngồi ở bọn họ trung gian. Tư không nguyên, Tiểu Bá Vương. Chúng ta mới vừa rồi ở thảo luận, người này tái thú đấu trận đầu, chúng ta nên phái ai đi lên. Công giã ngọc, cá nhân tái đều là bảy cục bốn tháng, lựa chọn tay mỗi hạng tỉ thí, chỉ có thể lên sân khấu một lần, mà này trận đầu, quan trọng nhất. Khởi đầu tốt đẹp, có lợi cho lớn mạnh sĩ khí. thú đấu, chia làm đơn thú đấu cùng thú giác hoa thú đấu. Lạc cửu lê sau này một rửa, lười biếng ỉ ở mềm ghế chỗ tựa lương thượng. các ngươi mới vừa rồi thảo luận đến như thế nào. Công giã ngọc cười cười, vân thiếu chủ khế ước ma thú, là thần thú nhị dai thanh loan, cho nên này đơn thú đấu trận đầu, chúng ta tính toán làm vân thiếu chủ lên sân khấu. Thần thú nhị dai, đổi lại đây, chính là đại linh sư nhị cấp. Vốn dĩ ma thú thu cấp, liền không phải như vậy hảo thăng cấp. Mà vân mặc làm mới vừa thăng cấp đến đại linh sư thất cấp huyễn linh sư, có thể có được một đầu nhị dai thần thú, đã là thập phần không tồi. thuống chi thanh loan huyết mạch không bình thường chỉ là làm lạc cửu lê có chút kinh ngạc chính là lúc trước ở cực vực nơi nàng lần đầu tiên nhìn thấy vân mặc khi đối phương rõ ràng chỉ là thất cấp linh sư nay một cái đại giai vượt qua vân mặc chỉ dùng non nửa năm thời gian bất quá mặt sau ngẫm lại lạc cửu lê cũng liền bình thường trở lại vân mặc tự thân vốn là thiên phú ưu việt thêm chi báo tuyết vượt chịu mạnh mẽ tài bồi này non nửa năm nhảy đến thất cấp đại linh sư cũng nhưng thật ra nói được thông. Rốt cuộc một phương thế lực lớn, nói không có điểm áp đáy hòm bảo bối, ai tin. Nhưng có một chút, làm lạc cửu lê không thể không một lần nữa xem kỹ vân mặc. Đó chính là, lúc trước mộ dung triều dương từng cùng nàng nói, thiên diệu năm nhất sinh thực lực, phần lớn đều là thánh linh sư một vài giai. Thánh linh sư một vài giai, cùng thất cấp đại linh sư tranh lệch, nhưng không ngừng như vậy một chút. Nhưng mà, chính là tại đây tranh lệnh dưới. Vân mặc lại có thể từ đông khu mấy vạn người trung thoát dẫn mà ra. nay dựa đến không chỉ có là gió báo cho hắn linh bảo, càng là hắn tự thân quyết đoán cùng tài trí. Tư thường nhân sở không thể tư, nhẫn thường nhân sở không thể nhẫn. Có lẽ là lạc cửu lê ánh mắt, dừng lại thời gian có chút trường, là vẫn luôn bị nàng nhìn chăm chú vào vân mặc, có điều phát hiện. Quay đầu, vân mặc vừa lúc liền đâm vào một đôi mắt đỏ chung. Có như vậy một cái trước mắt. vân mặc cảm thấy chính mình phảng phất ở cặp kia sán lạn mắt đỏ trùng, thấy được đầy trời anh túc nộ phóng yêu chị dị thường thậm chí là mê hoặc nhân tâm thấy vân mặc nhìn qua là kiểu lê ánh mắt hơi lóe loại này trộm xem kỹ người khác cuối cùng bị người ta bắt lấy cảm giác thật đúng là chính là có chút xấu hổ hắc linh khẽ run thiếu niên rũ xuống con người nhìn chính mình trước mặt chén trả bộ dáng thập phần nghiêm túc vân mặc ngẩn ra theo sau không nhịn được mà bật cười. Không nghĩ tới A Lạc cũng có như vậy đáng yêu một mặt, ân, thực đáng yêu. Công giã Ngọc, Vân Thiếu Chủ, cá nhân tái đơn thú đấu trận đầu, liền làm ơn ngươi. Mà sau khi nói xong, công giáng Ngọc thoáng sửng sốt. Bởi vì hắn nghiêng đối diện vị kia, hiện tại cư nhiên ở. Thất thần. Theo Vân mặc ánh mắt xem qua đi, công giáng Ngọc thấy được một chương tinh xảo hoàn mỹ mặt nghiêng. Giờ khắc này, Công giã ngọc trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười mặt nạ, không khỏi banh ra một cái nho nhỏ cái khe. Vân thiếu chủ đây là đang xem. Tiểu bá vương. Khu khu, vân thiếu chủ. Công giã ngọc ho nhẹ. Tư không nguyên cũng phát hiện, không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu bá vương, vân thiếu chủ giống như có chuyện cùng ngươi nói à. Ngồi ở bên cạnh hắn trăm giảm hạ, tư không, ngươi như thế nào biết. Tư không nguyên, bởi vì vân thiếu chủ vẫn luôn nhìn tiểu bá vương A Diệp phi Dực, Thư không nguyên lời này vừa ra, này bàn không khí, dường như ngưng kết. Động tác nhất trí, mọi người liền đem ánh mắt, chuyển qua vân mặc cùng lạc cửu lê trên người. mà ngồi ở lạc cửu lê bên cạnh Diệp phi Dực, càng là gắt gao chừng mắt bên cạnh xinh đẹp thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi, hận sắc không thành thép. Tiểu tử này, cư nhiên tại đàm luận chính sự thời điểm, làm loại sự tình này. Lại nói, vì cái gì muốn xem vân mặc A, rõ ràng hắn cũng không kém A. ở mọi người nhìn chăm chú hạ vân mặc nhĩ tiêm nhiễm mặt tường đỏ mà trái lại hắn đối diện ngồi thiếu niên theo mọi người ánh mắt đã đến đó là một cái bình tĩnh tự nhiên cả người khí độ thanh quý tôn nhã thiên thành tùy ý mới vừa rồi công giã nói đề nghị ta không có ý kiến thiếu niên thanh âm hoa lệ chấm thấp thanh thanh rung động lòng người công giã ngọc hiểu rõ thiếu niên lời này là làm hắn trở về chính đề công giã ngọc cười nói ra tôi giảng hòa Tiểu bá vương tư dung tuyệt thế, ngày hôm qua ta lần đầu tiên thấy thời điểm, cũng đều đã lâu không phục hồi tinh thần lại. Diệp phi dự, lạc Cửu lê, công giã ngọc, hảo đi, thật sự trở về chính đề, này đơn thú đấu trận đầu từ vân thiếu chủ lên sân khấu, này trận thứ hai ai nguyện ý tới. Đơn thú đấu, đơn thuần so khế ước ma thú. Tư không nguyên, không đúng, công giã ngươi hẳn là như vậy hỏi, kế vân thiếu chủ lúc sau. ai khế đước ma thú càng cao cấp chút mà công giã ngọc nghe được tư không nguyên nói sau trong mắt ý cười sệt qua lạc cửu lê đỡ chán không nghĩ tới này một phòng bên trong cư nhiên ra chỉ hồ ly tư không nguyên cách nói xác thật không sai xác thật hẳn là như hắn nói như vậy hỏi chỉ là người nha lời này nói rõ là người không hảo trả lời a như thế nào đáp ta khế đước ma thú so ngươi cao cấp cho nên ngươi một bên đi. ấn thiếu ninh nói, này bảy cục bốn tháng, chỉ cần bắt lấy bốn cục là được. Nếu không áp lực nói, cảm giác mặt sau là ai lên sân khấu, đến lúc đó lâm thế quyết định cũng không có gì vấn đề. Mọi người nghĩ nghĩ, gật đầu. công giã ngọc ngẩn người, theo sau tựa bỗng nhiên nhớ tới cái gì, xin lỗi, ta tưởng ta ngay từ đầu tính sai phương hướng rồi, chúng ta yêu cầu thảo luận chính là cái này. nói xong, công giã ngọc tay vừa lật. Trong tay liền nhiều ra một khối hình ảnh ký lục tinh thạch. Đem tinh thạch đặt ở cái bàn trung tâm, công giã ngọc đè đè tinh thạch trung tâm khe lõm. Tích! Lượng mang lập lòe. Mà theo quang mang lập lòe, một mặt thật lớn đại quang bình, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Quang bình phía trên, là một người anh Tuấn Nam tử bức họa. Nam tử khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt trung lộ ra một khổ tà khí, màu xanh biếp mắt, lạnh leo tà hẳn, giống như rắn độc răng nanh. Công gia Ngọc chỉ vào nam tử bức họa, đây là một phủ học viện Dạ U, hắn ở một phủ học viện Tân Sinh khảo hạch trung, thành tích dị thường xuất chúng, nếu nói chúng ta thiên diệu Tân Sinh đại biểu, là tiểu bá vương nói, như vậy bọn họ bên kia chính là hắn. Chăm giọng hạ cái miệng nhỏ khẽ nhếch, lợi hại như vậy. Công gia Ngọc, tiểu đạo tin tức, lần này liên giáo Tân Sinh tranh ba tái, từ hắn đảm nhiệm một phủ học viện người dự thi dẫn đầu người, cũng chính là Tân Sinh đội trưởng. nghiêm túc nhìn mấy lần bức họa ấn thiếu ninh gật đầu ta nhớ ký hắn công giã ngọc nghe đạo sư nói năm nay một phủ tân sinh đều lấy dị chủng nước lựa xuất chúng nổi tiếng chỉ chỉ dạ ưu bức họa công giã ngọc tiếp tục nói mà người này nghe nói hắn dị hỏa có thể ở dị hỏa bảng thượng bài thượng hào đương nhiên đây là nghe đồn đến nỗi sự thật như thế nào ta chưa thấy qua không làm đánh giá bên này đến hy mới vừa đi ra biệt thự không bao lâu Đã bị lạc giật hàn đụng phải. Tiến Hy, người đi đâu nhi? Lạc giật hàn hỏi. Lạc giật hàn không phải cái nói nhiều người, nếu là ngày thường, gặp được người quen, nhiều nhất chính là gật gật đầu. Nhưng người hà, Tiến Hy sở đi phương hướng, thật sự quá kỳ quái. A khu một đống bên cạnh, là không đống cùng hai đống. Mà A khu loại nhỏ truyền tống trận, lại là thiết lập tại hai đống phương hướng bên kia. Như thế, Tiến Hy đi đó là... Trái ngược hướng. Yến Hy bước chân một đốn, xoay người, nhìn cách đó không xa bạn tốt, suy tư một lát sau mới nói, đi xem thiếu gia. Lạc giật hàn mặt mày khẽ nhúc nhích, thiếu ra Mai nhìn nhìn, Yến Hy chợt nhi con người co rụt lại. Giật hàn diện bạo, như thế nào cùng bệ hạ? Có ba phần tương tự. Thấy Yến Hy ánh mắt bỗng nhiên trở nên khiếp sợ, Lạc giật hàn khó hiểu, Yến Hy. Yến Hy bừng tỉnh, nhanh chóng thu liễm suy nghĩ, ân chuyện gì. Một lát sau, lạc giật hàn uổng phí hỏi, người trong miệng thiếu gia, là ai? Vô cớ, hắn chính là muốn biết. Yến Hy trong miệng thiếu niên, mặc danh làm hắn cảm thấy hứng thú. Loại cảm giác này, liền cùng lúc trước nghe nói tiểu bá vương ba chữ khi, cư nhiên là. Giống nhau như lúc. Yến Hy, thiếu gia chính là thiếu gia. Lúc này đáp, làm lạc giật hàn hơi lăng, theo sau như họa khẽ cau mày. Yến Hy hắn. Không muốn. thấy vậy. Lạc giật hàn thay đổi đề tài, Yến Hy, ngươi là đi không đóng bên kia sao? Yến Hy gật đầu. Lạc giật hàn, bên kia trụ, là liên giáo tân sinh tranh bá tái dự thi tân sinh. Yến Hy lại gật đầu. Lạc giật hàn, vừa lúc, ta vừa định đi xem các sư đệ sư muội, đi thôi. Yến Hy vẫn là gật đầu, chỉ là hắn ánh mắt, từ mới vừa rồi bắt đầu, liền không có rời đi quá lạc giật hàn mặt. Càng là xem, Yến Hy liền càng là kinh hãi. Giống như, giữa mày tương tự. Yến Hy, giật hàn, nhà ngươi có không muội muội Lạc giật hàn bước chân hơi dừng lại, nhưng mà trầu này, mau đến cơ hồ không thể tra, liền khôi phục như thường. Lạc giật hàn, cũng không, nhưng thật ra có cái đệ đệ. Yến Hy con ngươi giật giật, theo sau tựa nhớ tới cái gì, lượng mang lập lòe. Thiên diệu, A khu không đóng. Hình ảnh cắt, lần này xuất hiện ở quang bình thượng, là một nữ tử hình ảnh. nữ tử khuôn mặt rào hảo dáng người nóng bỏng lửa đỏ đại cuộn sóng tóc dài sớn kia thân bó sát người kinh trang thập phần hấp dẫn trong mắt công giã ngọc đây là trưởng tôn ngàn mặt năm nay một phủ học viện tân sinh số 2 nhân vật ấn thiếu ninh sờ sờ cảm rất có hứng thú nhìn hình ảnh nha này nữ lớn lên không tội a sách dáng người thật tốt mà ấn thiếu ninh lời này khiến cho ngồi ở bên cạnh hắn trăm dặm hạ một tiếng hừ nhẹ trăm dặm hạ Lớn lên lại đẹp, kia cũng là địch nhân Ấn thiếu ninh tạp tạp miệng kỳ thật ta liền thưởng thức hạ sao Chăm dặm hạ khinh thường Theo ta thấy, nàng lớn lên còn không có tiểu bá vương một nửa xinh đẹp Ừ, nếu là chúng ta đem tiểu bá vương thả ra đi đi bộ một vòng Thỏa thỏa sáng mù bọn họ mắt chó Lạc cửu lê, thả ra đi đi bộ một vòng Ấn thiếu ninh, chính là tiểu bá vương giới tính không đúng a? Nếu là hắn là nữ sinh cha mẹ nó bảo đảm mỗi ngày cho hắn sách dạy, không bao giờ xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Diệp phi dự. Hai vị, các ngươi có phải hay không đem trọng điểm phóng sai địa phương, Ân. Thiếu niên tiếng nói hoa lệ, cuối cùng một cái âm cuối hơi dơ lên, mang ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt yêu trị. Hai người thân hình cứng đờ. Cứng đờ quay đầu, vọng nhập cặp kia nguy hiểm hiện lên mắt đỏ, nhìn thiếu niên kia trường kinh hồng tuyệt diễm khuôn mặt, ơn thiếu ninh trong đầu đột nhiên hiện lên. ngày đó đai lưng bị chịu hình ảnh nguy hiểm trăm dặm hạ đồng dạng cả người không được tự nhiên thiếu niên giờ phút này rõ ràng lưu nhã rõ ràng tùy ý lười biếng đến cực điểm nhưng vô cớ nàng giác quan thứ sáu nói cho nàng đó là cực hạn nguy hiểm không khí có một cái chớp mắt ngưng kết tích được khảm ở huyền quan chỗ tinh thạch chật nhi văng lên mọi người sửng sốt mà nhất tới gần môn bên kia phong hiểu linh đứng dậy Hướng ra ngoài đại môn phương hướng đi đến. Nhìn tinh thạch mặt trên bắn ra con bình, phong hiểu Linh giật mình. Đó là phía trước sư huynh. Chẳng lẽ sư huynh là tới tìm nàng? Không. Không phải, người nọ cũng ở, không phải tới tìm nàng. Phong hiểu Linh trên mặt thần sắc biến hóa, chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, một tức lúc sau, phảng phất mới vừa rồi mất mát âm ngoan, chưa bao giờ xuất hiện quá. Nàng không thích cái kia quá mức với ưu bất nam tử. Nhưng lại thích cái loại này bị người đuổi theo, phủng, nhìn lên cảm giác. Chỉ là, ở khi nào, nàng trên đầu quan hoàn, cư nhiên bị kia xinh đẹp yêu chỉ thiếu niên hung hăng đè ép đi xuống. Không cam lòng, kéo kẹt, đại môn bị mở ra. Nhìn trên mặt mang theo nhu mỹ tươi cười phong hiểu linh, yến hi mặt vô biểu tình, sư muội quấy rời. Phong hiểu linh vội vàng nói, không quấy rời, các sư huynh mời vào. Thanh âm dễ nghe. giống như hoàng anh xuất gốc nói nàng ánh mắt không khỏi bay tới lạc giật hàn trên người đôi mắt đẹp trung sẹt qua kinh ngạc cảm thán chân bóng như tiên thanh nhã tựa họa, nam tử mặc kệ là khuôn mặt vẫn là khí chất đều là dị thường xuất chúng ngàn dặm mới tìm được một tồn tại chỉ là hắn ánh mắt cũng gần ở trên người nàng một lượt mà qua gợn sóng không dậy nổi hiểu linh ai tới bên kia trăm dặm hạ thanh âm truyền đến Phong hiểu linh sườn khai thân, làm cái thỉnh thủ thế, làm hai người đi trước. Kỳ thật trăm dặm hạ lời này, hoàn toàn chính là không lời nói tìm lời nói. Không biện pháp, thiếu niên ánh mắt làm nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, quả thực chính là cả người đều không được tự nhiên. Được chứ, nàng sai rồi, tiểu bá vương cầu vương tha a a a a. Nhưng mà, chăm dặm hạ lời này, tựa hồ cũng không có rời đi thiếu niên lực chú ý. Thiếu niên lười biếng ủy ngồi. cặp kia lưu ly li mắt đỏ giờ phút này nửa híp mảnh dài nhạn tuyến phát họa xinh đẹp mắt hình thiên thành tôn nhã lanh trị trăm dặm hạ khổ khuôn mặt nhỏ khóc không ra nước mắt nàng vừa mới thật sự không phải cố ý như vậy nói a a a tiểu bá vương ngươi làm lơ ta có được hay không lộc cộc tiếng bước chân truyền đến thiếu niên vô sở giác như cũng là híp con ngươi nhìn trăm dặm hạ độ lửa mắt đỏ đen tối không rõ thả ra đi đi bộ một vòng. a, đột nhiên trong đó một tiếng tiếng bước chân đột nhiên im bặt. trong đại sảnh chín người lạc giật hàn đầu tiên nhìn đến là lười nhác ỷ ở mềm ghế thiếu niên. bởi vì thiếu niên ngồi ở sườn phương quan hệ, cho nên từ hắn góc độ này chỉ có thể nhìn đến thiếu niên sườn mặt. hoang mỹ mặc nghiêng có thể nói sống mái mặc biện chỉ là thiếu niên lan tràn đến khỏe mắt đuôi lông mày anh liệt lại làm người chút nào không dám hoài nghi thiếu niên giới tính. Ở ánh mắt chạm đến kia trương mặt nghiêng hết sức, lạc giật hàn mắt đen run lên, một câu ôn nhu lẩm bẩm, khống chế không được tự môi mỏng tràn ra. Tiểu lạc nhi, mà kia vốn đang híp con người, trong lòng còn đánh ý đồ xấu thiếu niên, thân hình đột nhiên căng thẳng, cơ hồ là ở một cái chớp mắt liền ngồi thẳng thân mình. Tiểu lạc nhi, bay tới nam âm, mang theo không hòa tan được tưởng niệm cùng ôn nhu, làm kia ngây người thiếu niên, đột nhiên đem đầu xoay qua. thấy rõ kia đầy người thanh trạch nam tử khi thiếu niên con ngươi trợn co rụt lại kinh ngạc mà mọi người chỉ thấy mới vừa rồi còn nhất phái lời biếng cao thâm khó đoán xinh đẹp thiếu niên có một tiếng từ ngồi trên đứng dậy rồi sau đó chiều kia trích tiên nam tử bước đi đi lạc giật hàn đúng lúc vươn tay cánh tay một tay đem thiếu niên ôm vào trong lòng ngực cặp kia vô bi vô hỉ mắt đen nội giờ phút này tràn đầy ôn nhu lạc cửu lê từ lạc giật hàn trong lòng ngực ngẩng đầu Mắt đỏ thôi rượu, phía trước cả người Mỹ lệ yêu chị, giờ phút này toàn bộ tan đi, dư lại chỉ có ngây thơ thiên chân. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều trừng ra tới. Này phong cách, dây biến A. Giờ phút này bị nam tử ôm lấy thiếu niên, cư nhiên là thuận theo đến kỳ cục. Nàng ở một cái chớp mắt chi gian, liếm nổi lên hết thể mũi nhọn, chỉ còn lại có vô hại thuần lương. Mà thiếu niên mới vừa rồi kia thân. Nguy hiểm đến làm người sợ hãi Lanh trị quyến rũ, đang xem đến Nam tử kia nháy mắt, hóa thành Mây khói, bay nhanh tan đi Ôm lấy thiếu niên lạc giật hàn Mắt đen chuyên chú, chỉ ấn Trong lòng ngược một người Đối thượng cặp kia sáng lấp lánh mắt đỏ Lạc giật hàn môi mỏng ôn nhu một câu Theo sau ở thiếu niên ngân bạch ngạch Sức thượng, ấn hạ ôn nhu một hôn Lạc cửu lên ngẩn người Rồi sau đó vui vẻ cười Thiếu niên thôi rượu mắt đỏ con thành đẹp trăng non nhi. Này nội giống như tươi xuống vô số lóa mắt sao trời, đầy trời huyến lệ. Khi đó ở cực vực nơi, vì đào dông cựu trọng huyết môn thực lực, nàng lựa chọn dụ địch. Không có người biết, nàng lúc ấy là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Đúng vậy, hẳn phải chết quyết tâm. Nàng thật sự không cho rằng, cho dù ở giống thiên cùng hát nhận dưới sự trợ giúp, chính mình cũng có thể đối kháng được thượng trăm đại linh sư, cùng mấy ngàn linh sư. Rốt cuộc cấp bậc trinh lệch, nhân số trinh lệch, không thể vượt qua. Mà có thể tồn tại lại lần nữa nhìn thấy ca ca, thật tốt. Mọi người trong mắt trừng lại trừng, kia từng đôi trừng đến lão đại trong con ngươi, toàn là không thể tưởng tượng. Thuận theo nghe lời. Tiểu ba vương cư nhiên sẽ cùng này bốn chữ nhắc lên quan hệ. Ngươi mẹ nó đầu ta. Chỉ là, ở mọi người bên trong, có một cái, lại ở lạc giật hàn hôn lên thiếu niên ngạch sức khi, mặt đen. Diệp phi rực chợt từ tòa thượng đứng dậy, hắc mặt đi qua đi, sư minh. Phiền thoái buông ra kia tiểu tử, chúng ta hiện tại ở thảo luận chính sự. Không khí, bỗng nhiên lạnh lùng. Lạc giật hàn ánh mắt, từ trong lòng thiếu niên rời đi. Mà liên ở hắn rời đi ánh mắt ngáy mắt, tức tức hàn băng đem kia mặc chi đồng bào trùm. Đóng băng vạn dặm Huyền hàn như băng nhận ánh mắt, đem diệp phi dược từ đầu đến chân đảo qua. Lạc giật hàn trên mặt lại lạnh vài phần, cả người linh lực kích động, người, chớ có đánh tiểu lạc nhi chủ ý. Diệp Phi dực bị kia linh lực chấn đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng không có lui ra phía sau một bước, Trương dương khuôn mặt tuấn tú mang theo không kềm chế được tươi cười. Người là ai? Dựa vào cái gì quản chuyện của ta? Diệp Phi dực cười, mang theo khiêu khích. Lời này, trên thực tế chính là gián tiếp thừa nhận, thừa nhận lạc giật hẳn trong miệng kia nghĩ cách vừa nói. Mới vừa rồi kia một cái trước mắt, ở kia một hôn rơi xuống kia một cái trước mắt, Diệp Phi dực chỉ cảm thấy chính mình ngực. Vô cớ bốc cháy lên ngập trời lửa giận. Chỉ là này giận, liên diệp phi dực chính mình cũng không biết vì sao. Chỉ cảm thấy, người nọ rửa vào cái gì. Lời này, lại làm lạc giật hàng cười, tươi cười lương bạc đến làm nhân tâm kinh. Cái này tân sinh xem nhà hắn tiểu lạc nhi ánh mắt, thực không thích hợp, hơn nữa cùng con dẹp giống nhau chán ghét. Hắn không làm gì được kia đáng chết hoàng tôn, chẳng lẽ còn không làm gì được, một cái nho nhỏ tân sinh. thế này không khí càng ngày càng không thích hợp mà lại cảm giác được nhà mình Kaka cảm xúc di động đến lợi hại lạc cửu lê cái này mới ý thức được sự tình có chút đại điều này nếu là đánh lên tới Diệp Phi Dực khẳng định đánh không lại Kaka nhưng hiện tại liên giáo Tân Sinh tranh bá tái gần ngay trước mắt vạn nhất người này bị Kaka đánh cho tàn phế bọn họ đến chỗ nào lại đi tìm một cái liên tính muốn đánh Kaka cũng chờ liên giáo Tân Sinh tranh bá tái sau khi kết thúc Lại đánh à. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ không ngăn. Không khí dương cung bạc kiếm, chạm vào là nổ ngay. ma liên ở khói thuốc súng nổi lên bốn phía, hàn băng huyền khí khắp nơi tràn đầy hết sức, lạc cửu lê bông nhiên lôi kéo lạc giật hàn tay áo. Lạc giật hàn rũ mắt, mới vừa rồi còn hôn tạp hàn ý cùng sát khí mắt đen, ở khoảnh khắc chỉ còn lại có say lòng người ô nhu Mắt đỏ bắt lượng mang thiếu niên câu môi, cười đến thực ngoan ngoãn, ca ca, ta tưởng ngươi. lời này làm một bên vận sức chờ phát động diệp phi dực đống nhiên định trụ mà sắc mặt của hắn xanh trắng đan sen ca ca ca này nam nhân là kia tiểu tử ca ca thân ca mà một câu ta tưởng người làm lạc giật hàn thân hình chấn động cặp kia giống như biển đen mắt gợn sóng nổi lên từ lúc bắt đầu gợn sóng đến cuối cùng che trời sóng lớn ở ngay lập tức chi gian đã là vô số cảm xúc sẽ qua lăng nhiên kiếp sợ, cảm động, phiền muộn, chua xót, tưởng nghiệm, tự hào vờ vờ. liền tại đây một khắc không đếm được cảm xúc xuất hiện ở kia từng bị người cho rằng thiếu thất tình lục dục nam tử trên người, nhưng mà hắn bất biến, vẫn là lúc trước kia không thay đổi ôn nu. Năm tháng lưu chuyển, người ta đều rút đi lúc trước bộ dáng, nhưng mà vô luận thời gian như nước trôi đi, vô luận thời gian qua mau xuyên qua, ngươi vẫn là ta đặt ở đầu quả tim chân bảo, không thay đổi. Bất hối, bất biến. Cuộc đời này vì ngươi, khuynh tận ta sở hữu sùng lịch. Kaka qua bên kia ngồi. Thiếu niên mềm mại tiếng nói, đã không có ngày thường xa cách lạnh lùng, giống như một sợi thanh phong, phất quá tâm điển, reo dắt dị thường. Nói, lạc cửu lê liền lôi kéo lạc giật hàn, lướt qua còn cương diệp phi dực, chiều kia vòng tròn lớn bàn đi đến. Thiếu niên đem lạc giật hàn ấn ở chính mình vị trí thượng, rồi sau đó nàng chạy tới dọn trương ghế nhỏ. Liên ngồi ở bên cạnh hắn. Ngước mắt, thiếu niên nhìn cầm đều kinh rất đầy đất, giống như gặp quỷ mọi người, ánh mắt hơi lóe. Lạc cửu lê, mới vừa nói đến nào, các ngươi hiện tại tiếp tục. Thanh âm kia, mang theo ý cười. Nhìn ngồi ở lạc giật hàn bên cạnh xinh đẹp thiếu niên, nhìn thiếu niên lại là trước đây chưa từng gặp thuần theo, mọi người chỉ cảm thấy nha đều đau. Mới vừa rồi cái kia khóc miễn cùng túm, cả người yêu khí, nguy hiểm đến không thể lại nguy hiểm tiểu bá vương đâu. A điếu tạc thiên tiểu bá vương, người rốt cuộc đi đâu vậy? Sắt mắt, lại sắt mắt. Trước mắt thiếu niên vẫn là như cũ, như cũ ngoan ngoan nghe lời, như cũ phúc hậu và vô hại, như cũ thiên chân vô tả. Mà nhìn khỏe mắt đuôi lông mày chỗ đều mang theo nhu hỏa ý cười thiếu niên, mọi người không hẹn mà cùng đều có loại hảo giác. Kia thiếu niên giờ phút này là một con mèo con, là một con ăn uống no đủ, phiên mềm bạch cái bụng. Ngoan ngoan chờ chủ nhân, cào ngứa mèo con. Nhưng mà, ta lặc cái đi. Cào ngứa, ai dám đi chạm vào tiểu bá vương. Động tiểu bá vương, nhân ra một giây đem ngươi treo lên đánh, đánh đến mâu thân ngươi đều không nhận biết ngươi. Mọi người ở đây như vậy nghĩ, một con trắng non hoàn mỹ đại trưởng, dừng ở thiếu niên trên đầu, thuần bao. Mọi người, nhưng mà, mọi người ở đây khiếp sợ sợ hãi hết sức, thiếu niên hơi hơi neo lại mắt đỏ. tia hẹp dài nhạn tuyến mảy may không thấy yêu chị lạnh lẽo như cũ như lúc này nàng người thuận theo Kia bộ dáng rõ ràng chính là hưởng thụ mọi người đúng lúc khi lạc cửu lê phân ra một tia khoe mắt dư quang thoáng nhìn tiểu cá khô đều kinh rớt mọi người tức khắc vâu ngự mắt trợn trắng này cái gì biểu tình gặp quỷ? chưa thấy qua huynh đệ hưu hái sao xoa đi ra ngoài treo lên đánh lạc cửu lê Các ngươi không tiếp tục. Một phù học viện kế trưởng tôn ngàn mặt lúc sau, đệ tam hảo là ai? Chỉ là, thiếu niên đang nói lời này khi, cặp tia thanh triệt thấy đáy mắt đỏ chỗ sâu tròng chậm rãi xuất hiện một tia áp bách. Mọi người thân mình run lên. gian xếp hảo tự ra ca ca sau, lạc cửu lê giật mình, tựa chợt nhi nhớ tới cái gì, quay đầu hồi xem. Tiến hy, không biết khi nào đứng ở nàng phía sau. Hắn chạm đến thẳng tắp, giống như bạch dương tiêu thương. thiết huyết tự thành. Chỉ là, cặp kia thuần màu xám con ngươi, này nội bắt ôn nhu lại nhu hóa trên mặt hắn góc cạnh. Mà này, lại sinh không ra chút nào không khỏe, tựa hồ người nam nhân này, hắn vốn chính là trời sinh kỵ sĩ. Ở thiếu niên quay đầu nhìn qua kia một khắc, yến hy hơi hơi cười cười. Mông bám vào nam tử giữa mày bi thương, tựa hồ ở có thiếu niên địa phương, liền không thể tìm tích. Cười ôn hòa, như gió thoải mái. Thiếu niên mím môi, Nhìn Yến Hy trong chốc lát sau, đứng dậy, lại đi dọn trường ghế đầu tử. Ngồi. Yến Hy lắc lắc đầu, thiếu ra, ta đứng ở liền hảo. Thiếu ra. Cái này sưng hô, làm Lạc giật hàn mắt đen vừa động Nghiêng mắt, Lạc giật hàn dùng một loại dị thường sắc bén ánh mắt, đem cái này quen biết đã lâu bạn tốt, từ đầu đến chân nghiêm túc xem kỹ biến. Đối với Lạc giật hàn ánh mắt, Yến Hy không dao động như cũ nhìn chăm chú vào thiếu niên. Lạc cựu lê. ngồi yến hy đang muốn lắc đầu lại tại hạ một cái trước mắt nghe thiếu niên lại nói đây là mệnh lệnh yến hy trầm mặc ngoan ngoãn ngồi xuống mọi người than bùn ngươi xác định ngươi thật là sư huynh không không không hẳn là cái kia quỷ xúc tàn bạo điếu đến không biên tiểu bá vương đã trở lại ân đã trở lại thấy yến hy ngồi xuống sau lạc cửu lê mới đưa ánh mắt di hồi nhà mình ca ca tay háo thượng tiếp tục. nam chơi tĩnh quỷ dị yên tĩnh mà những cái đó mới vừa rồi còn nghĩ quỷ xúc tiểu bá vương trở về người bị thiếu niên này nhất cử động phiến đến khuôn mặt sinh đau quỷ xúc kia bộ dáng rõ ràng chính là phúc hậu và vô hại so miêu mễ còn muốn miêu mễ cuối cùng vẫn là công giã ngọc lại lần nữa đứng ra công giã ngọc khu hoan các sư huynh đã đến chúng ta hiện tại ở thảo luận liên giáo tân sinh tranh bá tái sự nếu các sư huynh có ý kiến đến gì thỉnh chỉ giáo lạc giật hàn gật đầu các ngươi tiếp tục đi công giá ngọc lại lần nữa cắt chương hình ảnh lần này xuất hiện ở quang bình thượng là một cái diện mạo thập phần cường tráng nam tử nam tử cả người cơ bắp cú kết nhìn ra thân cao 2 mét trở lên tương đối dẫn nhân chú mục chính là hắn kia đầu nhan sắc không đồng nhất bím tóc lạc cửu lê nhìn đến ánh mắt đầu tiên khoe miệng không khỏi chịu chịu Này thị giác Như thế nào có loại nhiễm mao giã tinh tình coi cảm? Công giã Ngọc, đây là năm nay một phủ tân sinh đệ tam hào nhân vật, hách liên thịnh, nghe nói hắn trời sinh thần lực, hơn nữa có được ưu tú dị thủy loại, nói tóm lại, là cái kinh địch. Trăm Dặm hạ rào tay nhỏ chỉ, hảo cao lớn, xem đến khiếp đến hoảng. Ấn thiếu ninh cười nhạo, không phải hắn cao lớn, là người lùn. Trăm dặm hạ quả táo khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bổn tiểu thư mới không phải lùn, đó là nhỏ sinh. Mà mới vừa nói xong, liền thấy đang ngồi, cư nhiên đều nhìn chính mình, tức khác, chăm dặm hạ khuôn mặt cọ một tiếng liền đỏ. Đáng giận, này ấn thiếu ninh như thế nào như vậy chán ghét. Công giã ngọc, một phủ học viện, liền này ba người nhất khó chơi, nói rõ bọn họ, mặt khác phòng trừng cũng không phải cái gì vấn đề, phía dưới chúng ta đến xem đông minh học viện. Quang bình hình ảnh cắt, mà lần này xuất hiện, là một cái đầu bạc bạc mắt hài đồng ảnh Và có không lầm? Tiểu hài tử, công giã, ngươi không phóng sai ảnh chụp đi. Đây là, Bạch Giao nhất tộc. Thanh lánh nam âm hưởng khởi, tại đây một thất ồ lên trùng, rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai. Cơ hồ là ở trong nấy mắt, mọi người đều là thở dài thanh, ánh mắt chuyển hướng tên kia trích tiên nam tử, mở to hai mắt nhìn trở hắn bên dưới. Lạc giật hàn, Bạch Giao, long tộc đệ nhất đại phụ thuộc, mà đầu bạc bạc mắt, trên trán ẩn long văn. còn lại là bạch giao nhất tộc vương thất đặc thủ. Tư không nguyên miệng, há hốc, tựa hồ có thể tắt tiếp theo cái trứng gà. Bạch giao, vẫn là vương thất. Lạc giật hàn, bất quá xem hàn ánh mắt độ tinh khiết, phỏng trừng là ma thú cùng nhân tộc con nối roi, tục sừng nửa ma thú. Lời này, làm công giã ngọc đám người càng lo lắng. Nếu cũng đủ cường hãn ma thú cùng nhân tộc kết hợp, như vậy bọn họ sinh ra tới con nối roi. Không chỉ có có được ma thú cường hãn huyết mạch, mà lại kiêm có nhân tộc các luyện dược luyện khí thiên phú. Tư không nguyên ai hoán, đông minh như thế nào sẽ có cái loại này người A? Có không lầm, loại thực lực này, ngày qua rượu thỏa thỏa không thành vấn đề, làm gì muốn lựa chọn đông minh? Phan ngạo, hắn ở đông minh, có thể xưng bá, chính là ngày qua rượu, lại không nhất định. Dứt lời, phan ngạo ánh mắt, xét qua cái kia ngoan ngoãn ngồi ở ghế đầu thượng xinh đẹp thiếu niên. Kêu ý tứ rõ ràng Có câu nói là như thế này nói Ninh đương cây đầu Không chọn đuôi phượng Mọi người trở mặc Công giã ngọc Cái này đông minh tân sinh đội trưởng Tên là bạc giã Là cái không ấn lẽ thưởng ra bài ra hỏa Tóm lại không phải thiện cha. Hình ảnh lại lần nữa cắt Lần này xuất hiện Là cái khí chất nhu mỹ nữ tử Nữ tử khuôn mặt đáng yêu lam phát cặp eo Doanh doanh hạnh mục thập phần khả nhân Công giã ngọc đây là bọn họ số hai nhân vật ngải liên nhi ấn thiếu ninh đôi mắt đều sáng hảo đáng yêu a trăm dặm hạ bĩu môi ánh mắt ở cách đó không xa xinh đẹp thiếu niên trên người vòng một vòng nhỏ giọng nói không có hiện tại tiểu bá vương đang yêu hiện tại tiểu bá vương không chỉ có đáng yêu còn có nhuyễn manh hảo tưởng phát ngủ. đột nhiên bị thiếu niên nắm tay háo nam tử chợt chuyến mắt như nhận ánh mắt cả kinh trăm dặm hạ vội vàng rời đi mắt quả thực chính là Dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đáng sợ. Công giã ngọc, thiếu ninh, xem người cũng không thể chỉ xem mặt ngoài. Vị này ngải liên nhi, tựa hồ là hải yêu nhất tộc, ân, tóm lại cũng là vị nữa. Doan thiếu ninh. Hải yêu. Nghe nói kia tộc lấy hung hãn nổi tiếng A. Cùng thời khắc đó. Một phủ học viện, mô đống đại trong biệt thự. Lục mắt nam tử lười biếng ỉ ở mềm toà thượng, ta Tứ ánh mắt. thập phần làm càn lưu luyến ở trước mặt to lớn quang bình phía trên mà kia mặt quang bình thượng giờ phút này bắn ra là một chương xinh đẹp thiếu niên bức họa thiếu niên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan tinh xảo xinh đẹp ngân bạch ngạch sức hoa mỹ lại không kịp cặp kia mắt đỏ nửa phần mỹ lệ giờ phút này thiếu niên bên môi treo đạm cười kia mảnh dài nhạn tuyến tựa nhân thiếu niên này một câu môi lanh chị quyến rũ nhụn dần khỏe mắt trô giống như sinh hoa cực hạn phong hoa U, đây là thiên diệu số một nhân vật, tiểu ba vương. Trường tôn ngàn mặt vén lên chính mình màu đỏ tóc dài, ánh mắt sáng quắc nhìn quang bình. Dạ u tà tứ cười, ánh mắt mang theo kinh ngạc cảm thán, bọn họ lao đại, thật là ngoài dự đoán mọi người. Xinh đẹp. Trường tôn ngàn mặt, thiên diệu nhập học khảo thí, 981 đạo trạm kiểm soát, mà vị này tiểu ba vương, phía trước tư liệu toàn bộ cha không đến, phảng phất chính là hàng không mà đến, bất quá. hách liên thịnh trường tôn bất quá cái gì trường tôn ngàn mặt quyến rũ cười bất quá ở cuối cùng một khoa khảo hạch trung vị này có thể nói nổi bật đại thịnh quét ngang một chúng thiên diệu hai năm cấp sinh vấn đỉnh bá chủ địa vị mà tiểu bá vương một sừng bởi vậy mà đến nghe đến đó gia u tựa hồ là hứng thú càng nồng liệt liền phía trước lười biếng không thành dạng dáng ngồi đều đoàn chính lên gia u a quả thật là chân nhân bất lộ tướng a Ánh mắt, tinh tế sẹt qua thiếu niên khỏe mắt đuôi lông mày. Già U nhìn kia rõ ràng là diễm sắc mắt đuôi, lại nhân thiếu niên tự thân phong hoa khí độ, nhiễm thanh lanh tôn nhã, trong lòng muốn gặp người này dã vọng, kịch liệt bành trướng. Thật sự, thực làm người chờ mong đâu. Lại nhìn kia trương hình ảnh trong chốc lát, Già U mới phất tay, đổi đi. Thiên diệu, A khu không đóng. Bên này, vừa mới khai xong hội nghị mọi người, lần lượt tan đi. một phen địch tình phủ cập xuống dưới mỗi người đều một lần nữa bãi chính tâm thái năm nay mặt khác hai sở thượng tam giáo cực kỳ cương đại bất quá có áp lực mới có động lực khiêu chiến gì đó nhất kích thế mà bọn họ vì thiên diệu mà chiến tan họp lúc sau lạc cửu lê bị lạc giật hàn mang đi mà không cần nhà mình ca ca hỏi lạc cửu lê liền đem đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác lưu loát nói ra ân trước trấn an chủ ca ca Đặc biệt là không thể cho hắn biết Lúc trước ở nàng dụ lịch sự Mà vắt hết góc Khuyên căn mãi Cộng thêm xứng với kia trương thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ Là cửu lê rốt cuộc lừa dối quá quan Phất tay cáo biệt nhà mình Ca ca cùng Yến Hy Phía chân trời mang dần dần đạm đi Màn đêm buông xuống Thiên diệu A khu ngọn đèn dầu lần lượt sáng lên Bất quá này diện tích rộng lớn A khu Cho dù biệt thự đèn đuốc sáng trưng Cũng có vẻ có chút tịch liêu Nghiêng mắt nhìn nhìn phía sau đại biệt thự lạc cửu lê bỗng nhiên không nghĩ nhanh như vậy trở về tuy nói không đóng biệt thự rất lớn nhưng nàng vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên quá nhiều người hơn nữa trong đó có một cái tựa hồ đối nàng ôm có địch ý Trăng tròn xuất hiện nhàn nhạt nguyệt hoa xái lạc bóng cây đầu hạ một mảnh loang lổ lạc cửu lê dọc theo đường nhỏ đi tới giờ phút này trung quanh yên tĩnh đảo làm nàng vô cớ thả lỏng thanh phong trăng tròn đường nhỏ Còn có di động bóng cây, ân, thực không tồi. Vàng dòng. Mang theo tử tính nam âm uổng phí truyền đến. Thiếu niên con người đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng xoay người, không thể tưởng tượng nhìn mấy mét có hơn nam nhân. Liệt vô cương. Này kẻ điên như thế nào sẽ ở chỗ này? Nhìn kinh ngạc lạc cửu lê, liệt vô cương sung sướng cười, một cái lắp mình, hai người mấy mét khoảng cách, nhanh chóng ngắn lại. Liệt vô cương nhúng mày, nhìn đến ra. Có như vậy kinh ngạc sao? Lạc cửu lê sau này lui một bước, khiếp lại con ngươi nhìn liệt vô cương. Mà đối với thiếu niên cái loại này tựa xem kỹ, lại tựa trào phúng ánh mắt, liệt vô cương thản nhiên tiếp thu, thậm chí ép sắt tiến lên, tựa hồ là vì làm thiếu niên xem đến rõ ràng hơn chút. Lạc cửu lê, ngươi không cần tổ chức huấn luyện. Này một câu khiêu thoát nói, làm liệt vô cương thoáng sửng sốt. Bất quá này sửng sốt qua đi, liệt vô cương liền phá lên cười Nam nhân ánh mắt phong lưu tùy ý, cặp kia màu hổ phách con người, theo hắn tươi cười triển lộ, bị khí càng thêm nùng liệt. Trận nhi, liệt vô cương thu tiếng cười, bình tĩnh nhìn thiếu niên, không có huấn luyện của ngươi, không thú vị. Đối với nam nhân nói, thiếu niên chỉ là mí môi, rồi sau đó xoay người đi hướng ra đường nhỏ, ở một bên mặt cỏ thượng tùy ý ngồi xuống. Luận Huyễn linh cấp bậc, nàng không phải liệt vô cương đối thủ, hướng chi nơi này có chút hẻo lánh, khụ. Vạn nhất này kẻ điên lại nổi điên, nàng làm sao? Thấy thiếu niên không có trốn, lại là ngồi xuống, liệt vô cương trong mắt sầu lượng, nhìn thiếu niên ánh mắt, dần dần trở nên tựa nhiệt liệt mà si mê. Vàng dòng, ngươi rốt cuộc, không chạy thoát. Nam nhân lẩm bẩm nói, trừ bỏ vui sướng, tựa hồ còn bắt một tia cái gì. Vài bước đi qua, ở thiếu niên bên cạnh ngồi xuống, nhìn bên cạnh người mặt nghiêng, liệt vô cương nói, vàng dòng. cùng ta sẽ diễm đảo đi. Lạc cửu lê mặt mày khẽ nhúc nhích, diễm đảo. Lại là diễm đảo, liệt vô cương đây là lần thứ mấy, cùng nàng nói lên cái này. Lạc cửu lê, vì cái gì? Kia địa phương là nhà của ngươi, không, là nhà của chúng ta. Liệt vô cương hướng thiếu niên bên kia xê dịch, dựa đến càng gần. Áp bách hơi thở bay tới, thiếu niên mắt đỏ nhíu lại, mắt đuôi diễm sắc lây dính, nhanh chóng rôi tay. một phen chống lại muốn khuynh quá thân mình tới liệt vô cương lạnh lùng nói cấp bổn thiếu ngồi xong theo bản năng liệt vô cương banh thẳng thân thể lạc cửu lê cũng không nghĩ tới này vừa uống thật đúng là đem hắn ngừng liệt vô cương cũng không nghĩ tới chính mình trong tiềm thức đầu thật đúng là nghe xong lạc cửu lê nói vì thế hai người mắt to chừng mắt nhỏ vang dòng, ngươi đây là sợ ra đâu vẫn là không sợ ra đâu sau một hồi Liệt vô cương nói. lạc cửu lê hừ nhẹ một tiếng, sợ ngươi làm gì. Mới vừa rồi, nàng đống nhiên minh bạch, phía trước làm nàng sợ hãi, là kia phân rách nát mà thần bí ký ức. Mà bỏ qua một bên kia tới nói, nàng phát hiện. Nàng thật đúng là không sợ Liệt vô cương. Liệt vô cương cười cười, sau đó sau này một đảo, cả ngươi nằm ở mặt cỏ thượng, cặp kia nhìn bầu trời đêm hồ hổ phách con ngươi, tựa hồ trong vắt rất nhiều. Vang ròng. Ngươi thay đổi, nhưng lại giống như không thay đổi. Liệt vô cương lẩm bẩm nói, Ngươi trước kia lấy ta đương kẻ thù, Xem ta thời điểm, Trong ánh mắt luôn là mang theo chán ghét, Ánh mắt kia, hình như là đang xem mương máng xú lao thử. Lạc cửu lê đem chân bàn lên, Tự nhiên nói tiếp, Nếu là như ngươi nói vậy, Khẳng định là ngươi làm người nào thần cộng phẫn sự, Bổn thiếu người này luôn luôn ân đoán phân minh, Người khác rất tốt với ta, Ta liền đối với hắn hảo. Ân, chính là như vậy tĩnh. Đông nhiên mà đến yên tĩnh, làm lạc cửu lê có chút kinh ngạc, chuyển mắt, liền thấy kia nằm trên mặt đất nam nhân, giữa mày tựa hồ nhiều mấy phần mê mang. Giờ khắc này, lạc cửu lê tựa hồ thấy được. Một cái tìm không thấy về nhà chi lộ hải tử. Sau một hồi, liệt vô cương bỗng nhiên nói, ra trước kia đối với ngươi không tốt sao. Ngươi thích gì đó, ra loại nào không có vì ngươi tìm tới. Ngươi thích ăn, mê chơi, nào giống nhau. ra không có bãi ở người trước mặt. Lại là một đoạn thời gian trầm mặc. Tựa hồ qua thật lâu, liệt vô cương nghe được bên mặt cỏ bị nghiền áp thanh âm, nguyên lai là thiếu niên cũng học hắn như vậy nằm xuống. Một lát sau, hắn nghe thiếu niên nói, ta không nhớ rõ, cho nên thảo luận cái này không ý nghĩa. Đúng vậy, đều không nhớ rõ. Hai người gian không khí, có chút kỳ quái, lại không có mới gặp tranh phong tương đối. Mà đang lúc lạc cửu lê muốn nói cái gì. Nàng bên cạnh liệt vô cương, ủng phí một tay đem nàng vớt nhập trong lòng ngực, rồi sau đó ôm người nhanh chóng hướng bên cạnh một lan. Và anh, Cho dù là đồng thời, mới vừa rồi lạc cửu lên nằm khối mặt cỏ, nhiều một bãi màu đen chất lỏng. Mà kia than màu đen chất lỏng, chính lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, ăn mòn này hạ mặt cỏ. nay biến cố, thật sự làm lạc là cửu lê lắp bắp kinh hãi. kỳ thật ở mới vừa rồi... nàng giống như mơ hồ cảm giác có thứ gì ở đi theo nàng nhưng cái loại cảm giác này thật sự quá mức với mơ hồ mơ hồ đến nàng không thể xác định mà vừa mới nếu liệt vô cương không có mang theo nàng tránh đi phỏng chừng nàng thật đúng là đến bị trước rất một tầng ra. ghé vào nam nhân ngực thượng thiếu niên diễm sắc mắt đôi huệ thượng lạnh lẽo chỉ là không chờ thiếu niên chiều hắc dịch đánh út lại phương hướng nhìn lại kia nói như có như không lại rõ ràng mang lên sát khí phong, lại lần nữa phất quá. Hát dịch, hóa thành căn căn mũi tên nhọn, tự chỗ tối phá phong mà đến. Mồ hổ phách con ngươi dùng mình, thời gian không đủ, không chấp nhận được hai người đứng dậy, liệt vô cương chỉ có thể ôm chặt thiếu niên, đột nhiên quay cuồng, hiểm chi lại hiểm tránh đi một đợt hát dịch chi mũi tên. Những cái đó hát mũi tên, cơ hồ là xoa hai người quần áo mà qua, chỉ kém một chút, liền chạm đến đến ra thịt. Mặt cỏ thượng không có gì đá vụn đầu, đảo không gác xương cốt, nhưng liệt vô cương ôm đến thật chặt, lạc cửu lê cảm thấy tựa hồ hô hấp đều khó khăn vài phần. Lạc chết nàng. Vèo vèo vèo. Phá phong thanh âm, ở bên thai sẽ qua. kia phong phất quá khuôn mặt, lạc cửu lê chỉ cảm thấy xương cùng lạnh leo thoáng khởi, lại là làm nàng nổi lên một thân nổi da gà. Liệt vô cương, đến thụ bên kia đi. Chỉ là, thiếu niên lời này. Trở tới lại là nam nhân một tiếng kêu rên. Tiếp theo nháy mắt, mang theo hủ bại tanh tuổi mùi máu tươi, bay vào thiếu niên mũi gian. Mắt đỏ sầu trầm, lạc cửu lê từ nam nhân trong lòng ngực đằng ra tay, thừa dịp chỗ trống, trở tay vung lên. Và anh, Tự thiếu niên trước, một cái loại nhỏ hỏa trận trận hiện, hừng hực lửa cháy giống như lúc thiên, xua tan một phương hắc cám. Mà kia đỏ đậm hỏa trận, nhanh chóng mở rộng, cuối cùng hóa thành một mặt loại nhỏ hỏa thuẫn. Chỉ là, kia căn căn hắc dịch chi mũi tên, ở xúc thượng tâm chắn kia trong ngáy mắt, mũi tên thân phía trên cư nhiên là mạ lên một tầng. Hắc khí. Kia hắc khí, mở mịt không chừng, giống như quỷ mị chi hồn, lại tựa hồ biến ảo vì nhảy lên màu đen ngọn lửa. Hai người tương chạm vào, hắc khí tốc tốc đem kia mặt hỏa độn cắn nuốt. Mà đỏ đậm hỏa độn xuất hiện, bất quá là một giây thời gian, liền bị cắn nuốt đến biến mất không thấy. Bất quá. liền gần là này một giây đối với lạc cửu lê tới nói cũng đã vậy là đủ rồi thừa dịp này một giây thở dốc thiếu niên duỗi tay ôm chặt liệt vô cương ý niệm vừa động sau lưng bốn hỏa cánh sầu hiện bốn hỏa cánh chấn động một đạo độ lửa nhanh chóng bay lên không mà ở cách mặt đất thời khắc đó lạc cửu lê vội vàng thoáng nhìn chỉ thấy cách đó không xa kia bùi cỏ dày đặt chỗ tựa hồ có mặt bóng đen cho dù giờ phút này sắc trời ảm đạm nhưng nàng thập phần khẳng định kia thật là bóng dáng không có thật thể bóng dáng sắc thật là bóng dáng nhưng cũng là không quy luật bóng dáng ha ha bị thiếu niên ôm liệt vô cương lại vào lúc này uổng phí cất tiếng cười to kia tiếng cười tùy ý trương dương mang theo nói không nên lời vui sướng tựa hồ lại hàm chứa kia theo đuổi ngàn tái rốt cuộc cầu được sở vọng điên cuồng thiếu niên trên trán gân xanh một banh cơm miệng bằng không bổn thiếu đem ngươi ném xuống liệt vô cương còn đang cười nhưng lại thu thành âm chỉ là cặp kia màu hổ phách con ngươi này nội si mê càng sâu vang dòng lúc này đây ngươi không có bỏ xuống ra cũng không sợ thiếu niên sau lưng ngưng ra hỏa cánh liệt vô cương ôm lấy thiếu niên cánh tay tức tức buộc chặt vui đầu với thiếu niên cần cổ lạc cửu lê mặt đen dối tay đi túm hắn cái hốt đầu tóc ý đồ đem người kéo lạc cửu lê hiện tại hối hận liệt vô cương đã muộn lạc cửu lê vẫn là đem ngươi ném xuống đi chỉ là nàng lời này mới vừa nói xong liền phát hiện phía dưới một đạo lệ phong đánh đút lại mà cùng kình phong cùng đi còn có một cổ tịch trầm hắc khí độ lửa con ngươi đột nhiên co rụt lại lạc cửu lê cũng không màng không được mặt khác mang theo liệt vô cương hiểm hiểm một tránh kia nói tự trên mặt đất tới hơi thở cơ hồ là xoa lạc cửu lê bả vai mà qua ở dựa đến cực gần kia nháy mắt Lạc cửu lê cảm giác được, kia cổ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt xâm nhập nàng làn da hơi thở, cư nhiên làm nàng có loại. Quen thuộc cảm giác. Cái loại này đồ vật, như thế nào sẽ ở chỗ này? Nam nhân thanh âm truyền đến, bất quá thanh âm kia rất thấp rất thấp, nói là lầm bầm lầu bầu càng vì thích hợp. Lạc cửu lê, thứ gì? Lời này, liệt vô cương không có trả lời, tao mày không biết nghĩ đến cái gì. Đem độ cao tăng lên chút. Lạc cửu lê mang theo người bay ra một đoạn sau, mới một lần nữa trở lại mặt đất. Đương nhiên, trở lại trên mặt đất để là, kêu bóng dáng không có theo tới. Cách mặt đất còn có một mét nhiều thời điểm, lạc cửu lê nhanh chóng đem người một ném, bang. Một tiếng liền đem liệt vô cương ném ở trên mặt đất. Liệt vô cương thật đúng là không nghĩ tới, thiếu niên cư nhiên cho hắn tới như vậy một tay, lần này, hoàn toàn là vững chắc ngã ở trên mặt đất. Ân. Nam nhân phát ra một tiếng kêu rên, tựa hồ là đau tới rồi. Thiếu niên giật mình, theo sau mới nhớ tới, liền ở mới vừa rồi, liệt vô cương giống như, khả năng, có lẽ chính là bị thương. Ách, nàng ném cái thương hoạn, khu khụ, quên mất. Vang ròng, ngươi thật đúng là hạ thủ được. Liệt vô cương cũng không đứng dậy, liền lớn như vậy đĩnh đặt nằm. Chết hồi hỏa cánh kia nháy mắt, quay chung quanh ở thiếu niên điểm điểm ánh lửa. Đem kia trương điệt lệ dung nhan thắp sáng, sáng lạn độ lửa lây dính thiếu niên diễm lệ mắt đôi, có loại nói không nên lời yêu trị. Liệt vô cương chợt thất thần. Loại này trương dương yêu trị bá đạo diễm lệ, là độc thuộc về người nọ phong thái. Trái tim, mất bình thường tần suất. Liệt vô cương, vàng ròng, ta phía sau lưng bị thương. Lạc cửu lê mí mắt ngảy dự. Liệt vô cương, vàng ròng, vừa mới kiêm một quan ngã, miệng vết thương giống như nứt ra. Nhìn hai tròng mắt tinh lượng, trên mặt không có một tia vẻ đau xót nam nhân, lạc cửu lê quả thực cảm thấy, này kẻ điên ở đầu nàng chơi. Nhưng mà, trong không khí, sát thật nổi lơ lửng, hôn tạp mùi hôi mùi màu tươi. Liệt vô cương, ra khởi không tới. Túi người, thiếu niên một phen kéo qua nam nhân cánh tay, lấy một loại thập phần thô bạo phương thức, đem người từ trên mặt đất túm lên. Mà ở liệt vô cương đứng lên thời điểm, Lạc Cửu Lê chỉ thấy hắn mới vừa rồi nằm chỗ đó, rõ ràng nhiễm ám sát. Ở kia ám sát dưới, mặt cỏ thượng thảo, chấm dãi bị ăn mòn. Liệt Vô Cương vừa đứng đứng dậy, liền hướng thiếu niên trên người đảo đi, chỉ là bị thiếu niên chừng cũng không tình nguyện đứng thẳng thân mình. Vang dòng, chúng ta hồi diễm đảo đi. Vang dòng, ra ở diễm đảo chuẩn bị rất nhiều người thích đồ vật, chúng ta trở về đi. Vang dòng, ra tưởng nổi điên. Cuối cùng một câu. làm thiếu niên nháy mắt đen mặt. Lạc cửu lê giận, trực tiếp một chân đạp qua đi, ngươi nha nói thêm nữa một câu, bổn thiếu giết chết ngươi. Liệt vô cương sứng sốt, bị thiếu niên giống như đã từng quen biết lời này, chấn đến phát ngốc. Ha ha! Một lát sau, một trận bửa bãi cười to vang lên. Liệt vô cương tựa phát hiện không đến đau cho dù phía sau lưng máu tươi đầm địa, nhưng hắn lại cười đến thống khoái, cười đến điên cuồng. Lại là, an mềm không ăn cứng, Thiên diệu, A khu không đóng biệt thự trước. Vang dòng, ra không cần tự mình ở chỗ này chờ. Liệt vô cương gắt gao nhìn chầm chằm thiếu niên. Mà hắn trừ bỏ sắc mặt tái nhợt chút, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, phảng phất sau lưng kia khối không ngừng bị ăn mòn da thịt, không thuộc về hắn. Thấy thiếu niên không nói lời nào, liệt vô cương lại nói, ra muốn cùng ngươi đi vào. Nhìn tún đến cùng 250, đồn ốc, giống nhau. trên mặt liền kém không viết ra là thiên liệt vô cương lạc cửu lê tưởng chịu hắn một đốn tâm đều có nàng nhẫn không gian bên trong thật đúng là không băng vải gì đó huống chi bị những cái đó hắt dịch dính vào phỏng chừng thật đúng là không phải đơn giản giải độc đan liền xong việc nhìn nhau nửa ngày ở nam nhân quanh thân mùi hôi dần dần dày hết sức thiếu niên lãnh đạm phun ra hai chữ tùy ngươi liệt vô cương nhết miệng cười theo đi lên kéo kẹn Đại môn bị mở ra thanh âm vang lên. Ở trong đại sảnh đầu ngồi Diệp Phi Dực, nghe được mở cửa thanh sau, đột nhiên đứng lên. Lạc cửu lê, đã trễ thế này, tiểu tử ngươi đến tột cùng chạy đến chỗ nào? Ngươi! Diệp Phi Dực câu nói kế tiếp, đang xem đến cái kia đi theo xinh đẹp thiếu niên phía sau nam nhân khi, đột nhiên im bặt. Ngươi này là huấn luyện viên. Diệp Phi Dực, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn đi theo lạc cửu lê kia tiểu tử. Chỉ là, đối với hắn khiếp sợ, lạc cửu lê chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái xe qua, liền chiều bên trái phòng đi đến. Nhìn hai người đi phương hướng, Diệp phi rực nóng nảy, đây là trở về phòng. Bọn họ muốn làm gì? Diệp phi rực hô to, lạc cửu lê, tiểu tử ngươi cho ta đứng lại. Biên tê, Diệp phi rực vội vàng chạy tới, ở thiếu niên muốn mở ra trước cửa phòng, một tay đem môn đẻ lại. Lạc Cửu lê như mày, Ngươi làm cái gì? Khuôn mặt tuấn tú tối sầm, Diệp phi rực nói, Ta làm cái gì? La tiểu tử ngươi muốn làm cái gì mới đúng? Cư nhiên mang người ngoài tới chỗ này. Còn vào phòng, Nghĩ nghĩ, Lạc Cửu lê nói, Dẫn hắn tới xử lý hạ miệng vết thương. Rốt cuộc này gian đại biệt thự, Không phải nàng một người, Giải thích hạ cũng nên. Diệp phi rực ngây ngẩn cả người, Miệng vết thương. Mà thẳng đến lúc này, Diệp Phi Dực mới phát hiện, này chung quanh có cổ mùi hôi mùi màu tươi. Đem Diệp Phi Dực đẩy ra, là cửu lê đẩy cửa mà nhập. Đi theo nàng mặt sau liệt vô cương, lại không có lập tức đi vào, mà là đứng ở tại chỗ, híp mồi hổ phách con người, ánh mắt đen tối không rõ nhìn Diệp Phi Dực. Diệp Phi Dực đột nhiên căng thẳng thân mình, chỉ cảm thấy kia ánh mắt quá mức với sắc bén, dường như có thể thấy rõ hắn chôn sâu dưới đáy lòng kia thi. Biệt nữ tâm tư. Mà nhìn Diệp Phi rực nửa ngày sau, liệt vô cương đông nhiên khinh miệt cười, ngươi, còn chưa đủ tư cách. Bên cạnh người nắm tay chợt buộc chặt, Diệp Phi rực trong mắt lửa giận quay cuồng, Người này là có ý tứ gì? Bất quá không đủ tư cách. A, hắn cho rằng hắn là ai? Thiếu niên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, thuận tiện đem cửa phòng mang lên. Theo kia thanh tiếng đóng cửa vang lên, liệt vô cương rõ ràng không vui. Liệt vô cương, vàng ròng, chúng ta đi vào. Lạc cửu lê, đi đại sảnh, không đi liền lăn. Nói giỡn, dẫn hắn tiến vào, chính là nàng lớn nhất ngược bộ, tiến nàng phòng. Không có cửa đâu. Dứt lời, lạc cửu lê cũng không để ý tới hắn, cầm đồ vật liền triều đại sảnh đi đến. Liệt vô cương đáng tiếp thở dài, đuổi kịp. Đại sảnh, hời, thiếu niên thanh âm có chút lánh, tựa hồ còn mang mấy phần không kiên nhẫn. Liệt vô cương đông nhiên cười, ánh mắt ngả ngớn nhìn thiếu niên. Theo sau một loại cực kỳ thông thả tốc độ, kéo ra đai lưng. Liệt vô cương người này, bản thân liền có cổ lưu manh khí, hắn cũng thích híp mắt xem người, mà đương khi đó, hắn khỏe mắt đuôi lông mày liền sẽ mang lên cái loại này tà khí phong lưu. Mà nhìn như vậy liệt vô cương, lạc cửu lê trong đầu, bỗng nhiên liền nhảy ra mấy chữ, thiên định phong lưu, hoa tâm tổng tài săn diễm 99 thứ. Ngoa tạo, cái quỷ gì, trụ phi. Thấy thiếu niên biểu tình có trong nháy mắt quỷ dị, liệt vô cương ngây ngẩn cả người. Bởi vì thiếu niên cái loại này biểu tình, căn bản chính là ghét bỏ. Quỷ dị ghét bỏ. Cảm nhận được tràn ngập ở đại sảnh thanh tưởi, tựa hồ nung liệt vài phần, lạc kiểu lê dấu mũi, đừng cọ tới cọ lui. Liệt vô cương mặt đen hắc, nhanh chóng đem áo ngoài khởi, mà hắn áo ngoài, đã sớm bị trước đến cùng huyết nhục dính vào một hối. Nhưng đối với này, liệt vô cương tựa cảm thụ không đến. Trực tiếp một xé, đem áo ngoài tính cả một tầng hơi mỏng ra, trực tiếp xé xuống dưới. Đỏ sầm một mảnh, nhìn thấy ghê người. Để cho ta tới đi. Diệp phi dực thanh âm cám bảo. Liệt vô cương cự tuyệt, "Hử, ra không yên tâm ngươi. Diệp phi dực cắn răng, bất quá nhìn thiếu niên cầm đoàn trùy, thân thủ đem nam nhân trên lưng thịt thối cắt lấy khi, hắn đông nhiên thống khoái. đau chết ngươi nha. Nhưng mà, mặt sau diệp phi dực lại phát hiện. Liệt vô cương biểu tình, căn bản không có cái gì biến hóa. Liên mày, hắn thế nhưng đều không có nhăn một chút. Liệt vô cương, vàng dòng, nếu là ra bị độc chết, ngươi có thể hay không cho ta trốn cùng. Lạc cửu lê, sẽ không. Liệt vô cương, vì cái gì? Lạc cửu lê, buồn thiếu cùng người không thân. Liệt vô cương, vàng dòng, chúng ta khi nào hồi diễm đảo. Lạc cửu lê, cơm miệng. nay kẻ điên quả thực thân thiền. Diệp Phi Dực đứng ở một bên, thần sắc không rõ nhìn hai người. Ở người nọ mới vừa rồi câu nói kia sau, hắn đáy lòng, nào đó vẫn luôn bị hắn áp chế đồ vật, rốt cuộc khống chế không được. Không, phải nói, hắn không muốn lại lửa mình dối người. Xử lý xong liệt vô cương miệng vết thương, lạc cửu lê vì hắn làm mấy châm, rồi sau đó trực tiếp đổi người. Nếu là ngày thường, liệt vô cương thật đúng là sẽ không đi, nhưng hôm nay, ở trải qua phía trước tập kích sau, Hắn đến đi xác nhận chút sự. Nếu kia đồ vật, thật sự chạy đến Vẫn Ngọc Chi Đô bên này, như vậy không chỉ có là Vẫn Ngọc Chi Đô, ngay cả địa phương khác, đều nguy hiểm. Mà liệt vô cương như vậy vừa đi, Lạc Cửu lê vài thiên đều không có lại nhìn đến hắn. Thời gian bay nhanh trôi đi, nhoáng lên mấy ngày liền đi qua. Mà bị trước tiên liên giáo tân sinh tranh ba tái, tiến đến. Liên giáo tân sinh tranh ba tái, trừ bỏ đoàn thể tổ chức chiến. mặt khác thi đấu cử hành địa điểm toàn bộ đều ở thượng giới đoạt giải quán quân học viện nội mà mười năm trước mặc kệ là cá nhân tái vẫn là đoàn thể tái thiên diệu đều ôm đồm sở hữu đệ nhất này thực lực không thể nói không cường đại cho nên lần này liên giáo tân sinh tranh ba tái tổ chức phương là thiên diệu là thiên diệu sân nhà khi chân trời đệ nhất lũ mang buông xuống đại địa thiên diệu đông nam tây bắc bốn cái đại môn đồng thời triệt hồi bảo hộ linh màng chủ viện trên không Mười vang tiếng gầm rú vang lên, mà tiếng gầm rú qua đi, thiên diệu giữa không trùng, xuất hiện thất to lớn thương lang ảo ảnh. Nga ô, sói chu rung trời, mà mang theo thương lang thú việt kỳ, lần lượt từ các nơi dâng lên khắp nơi tung bay. Tiếng sói chu lúc sau, thiên diệu này khiến thổ địa hơi hơi chấn động, lại là mấy trăm tòa to lớn lôi đài, trước sau từ cách đấu trường ngẩm thăng lên. Liên giáo tân sinh tranh bá tái, chính thức bắt đầu. Ánh mặt trời sái lạc đại địa, thuộc về thiên diệu kia phiến thổ địa, giờ phút này ầm ý một mảnh. Liên giáo tân sinh tranh bá tái tiến đến, mà nhân này 10 năm một lần đại hình thi đấu, trong khoảng thời gian này thiên diệu toàn diện nghỉ học. Không đi học. Kia đương nhiên, thi đấu trừ bỏ yêu cầu người dự thi, còn cần cái gì? Đội cổ động viên A. Lại thêm chi, thiên diệu hiện tại là sân nhà, học sinh căn bản không cần chạy đến học viện khác đi, tốt như vậy tài nguyên. Không lợi dụng đều thực xin lỗi chính mình chỉ số thông minh. Mà ở hướng đông khởi sau không lâu, thiết lập tại thiên diệu đại môn lệ thuộc thành trấn truyền thống trận, lục tục xuất hiện một đám lại một đám thân ảnh. Cùng lúc đó, nơi xa phía chân trời, tựa hồ xuất hiện linh linh tinh tinh điểm đen. Mà đợi điểm đen gần, mới có thể thấy rõ, nguyên lai đó là một đầu đầu phi hành loại ma thú. Theo thời gian trôi qua, điểm đen số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ tới. Bị an bài ở các đại môn chỗ làm tiếp khách thiên diệu học sinh, nhìn càng ngày càng nhiều phi hành loài ma thú tới gần, kinh hô. Ha ha, này giới liên giáo tân sinh tranh bá tái tổng quan quân, nhất định vẫn là chúng ta thiên diệu. Ta cũng như vậy tưởng, lại nói, năm nay chúng ta thiên diệu, chính là ra rất nhiều nhân tài. Ta biết ta biết, ngươi nhất định đang nói tiểu bá vương. Nói, tiểu bá vương lớn lên so hình ảnh tốt nhất xem nhiều, thật xinh đẹp thá a a. a a a a a thiệt hay giả ta muốn đi xem những cái đó tiến đến tham gia thi đấu biệt viện học sinh này mới vừa tới gần đại môn liền nghe được kia thập phần quỷ dị các loại thét trói thai tức khắc học viện khác học sinh thân hình đồng thời run lên thiên diệu này phong cách không thích hợp a chẳng lẽ thiên tài mạch não đều cùng người khác không quá giống nhau trở lên vi gà rừng học viện học sinh tiếng lòng U, tiểu bá vương thanh danh thật đúng là không phải giống nhau đại. Cực kỳ quyến rũ nữ âm, có thể nói chín khúc hồi chiết, truyền vào trong thai, không khỏi làm người mềm mại xương cốt. Kia chúng phụ trách tiếp đại thiên diệu học sinh, sừng sốt, không khỏi độn danh vọng đi. Mà chỉ thấy, ở cách đó không xa, một hàng mười người tản mạn triệu bên này đi tới. Các cô đặc sắc một đám người, có cường tráng, có quyến rũ, có tà hẳn, có ngả ngớn từ từ, các cụ đặc sắc, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá có một chút, đó chính là mười người, không có chỗ nào mà không phải là tàn mạn, tựa hồ hoàn toàn không đem liên giáo tân sinh tranh bá tái đặt ở trong mắt. A, đó là một phủ học viện người, ta nhận được bọn họ học viện đồ đằng. Một tiếng kinh hô sau, mọi người đem ánh mắt định ở kia mười người quần áo một góc, chỗ đó đều là văn theo một đóa màu đen dị hoa đồ án. Đó là, một phủ học viện đồ đằng. Nha, nguyên lai like là một phủ A. Sách. Cái kia màu xanh lục đôi mắt, lớn lên không tồi a Cái nào? Hắn A, ta nhìn kỹ xem, nhìn nhìn lại, hừ không chúng ta thiên diệu tiểu bá vương tuấn. Kia đương nhiên là, chúng ta thiên diệu xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Gà dương học viện học sinh, thiên tài mạch não, quả nhiên không quá giống nhau. Nghe một chúng thiên diệu học sinh đối thoại, trưởng tôn ngàn mặt quyến rũ cười, U, ngươi bị so không bằng đâu Gia U vặn vẹo cổ, đỏ thắm môi mỏng gợi lên, tiểu bá vương. A, thú vị, liên giáo tân sinh tranh bá tái ngày đầu tiên, chủ yếu sự vật chính là, sân nhà học viện An Bài Ngoại Lai học viện học sinh vào ở. Mà này ngày hôm sau, mới là bắt đầu chính thức thi đấu. Rốt cuộc nhân ra đường dài bạn, mang theo một thân mỏi mệnh phong trần mà đến, dù sao cũng phải cho nhân ra nghỉ ngơi không phải. Bằng không đến lúc đó nhân ra thua, có lấy cớ làm sao bây giờ. ra ưu đi đến tiếp đãi chỗ trước, một phủ. Thiên kia tiếp đại nữ sinh, lễ phép cười nói, các ngươi cùng ta tới. Thiên diệu, A khu không đóng. Công giã ngọc, ngày mai lít liền phải bắt đầu rồi, hôm nay chúng ta đến đi quen thuộc kết cục mà. Chỉ là, vòng tròn lớn bên cạnh bàn, tựa hồ thiếu mỗ mặt thân ảnh. Thư không nguyên, nha, tiểu bá vương đâu. Ấn thiếu ninh, khu khu, không rời giường đi. Mọi người, mà Ấn thiếu ninh lời này mới vừa nói xong. Bên kia liền chuyển đến mở cửa thanh. Lộc cục. Tiếng bước chân vang lên. Thức mau, một mặt thon dài thân ảnh, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu niên tôn nhã, khí độ chắc tuyệt, tự thành nhất phái phong hoa khí độ. Chỉ là, ghé vào thiếu niên trên vai kia đoàn tiểu kim đoàn, tựa hồ cùng thiếu niên lánh trị khí chất, có chút không hợp nhau. trận nhi, kia đoàn tiểu kim đoàn giật giật, rồi sau đó mọi người chỉ thấy một đôi giống như trầm thúy. ngập nước bích mâu nâng lên thư không nguyên hảo muốn đi trả đạp trả đạp chăm dám hạ bị manh đến vẻ mặt huyết làm sao đây xin lỗi đến chậm thiếu niên thanh âm có chút khàn khàn tựa hồ là tối hôm qua không có ngủ hảo mà trên thực tế lạc cửu lê thật đúng là chính là không ngủ hảo mấy ngày nay trừ bỏ huấn luyện ở ngoài nàng liền bị mộ dung triều dương kêu đi đạo sư bị mưu hại một án có manh mối Mà không cha không biết, một cha dọa nhảy dự. Tầng này tầng đẩy mạnh đi xuống, cư nhiên ở thiên diệu bên trong, bắt được mấy cái. giả đạo sư, trừ bỏ kia trương ra người, mặt khác cư nhiên đều là giả. Đương nhiên, chuyện này, trước tiên đã bị ra cắt thành cùng mộ dung triều dương phong tỏa, bởi vì việc này nếu là tiết lộ đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ tạo thành cực đại khủng hoảng. Không chỉ là thiên diệu bên trong khủng hoảng, càng là toàn bộ vẫn ngọc chi đô khủng hoảng. Diệp phi Dực bất mãn, tiểu tử ngươi đêm qua đến chỗ nào vậy, như vậy vãn trở về. Đệ đệ có chút chứng đau huyệt thái dương, thiếu niên không nói, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo công giã ngọc tiếp tục. Bị xem nhẹ diệp phi Dực lầu bầu thanh, thấy công giã ngọc có chuyện muốn nói, yên lặng câm miệng, chỉ là hắn nhìn bên cạnh thiếu niên ánh mắt, càng thêm phức tạp. Công giã ngọc, nếu chờ hạ tham quan nơi sân thời điểm, chúng ta cùng mặt khác thượng tam giáo người gặp phải, nhớ kỹ, tận lực đừng động thủ. Loại này cho người mượn cơ sự, chúng ta không thể làm. Mọi người gật đầu. Công giã ngọc, còn có, ngày mai chính là cá nhân tái đơn đấu thú, các ngươi khế đấu thú, không có vấn đề đi. Nho nhỏ giống thiên, ngao. Bùn đại vương có thể lên sân khấu, đừng lôi kéo bổn đại vương, làm bổn đại vương đi. Mọi người. Cơ hồ ở kia thanh mềm như bông mèo kêu, vang lên khi, mọi người soát một chút liền chiều thiếu niên trên vai miêu nhi nhìn lại. thấy mọi người sôi nổi trông lại giống thiên hai chỉ tiểu béo chảo ôm thiếu niên cổ đầu nhỏ dương lên trước mắt khinh thường ngao nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy qua cây sao xoáy sư tử vương có phải hay không mọi người lạc cửu lê huyệt thái dương ngày dự trăm dặm hạ tiểu bá vương đây là ma sủng của ngươi ma sủng cùng khế ước ma thú này hoàn toàn chính là hai cái cực đoan ma sủng là cái gì đó là chỉ có thể đậu chơi Mà nếu là thượng chiến trường, tắc vì cha đến không thể lại cha tồn tại. Ở xã hội thượng lưu trung, không ít thiên kim cùng quý phụ nhân, đều thích dưỡng ma sủng, đặc biệt là có mao, như vậy hiện cao quý. Mà nghe được lời này, giống thiên tạc mao, giống thiên chân tạc, ma sủng. Hán Bích Mô Hoàng Kim Sư Tử Vương, ngàn vạn năm trước bậy hạ nhóm dưới trướng đệ nhất đại tướng, hiện tại cư nhiên bị cùng những cái đó cặn bã ma sủng đặt ở cùng nhau làm đối lập. Đây là vũ nhục là đối bọn họ nhất tộc vũ nhục Có thể hay không nhẫn? Không thể. Coi như dông thiên tưởng nhào lên đi cảo người khi, một con trắng non như ngọc tay, đột nhiên đem hắn đẻ lại. Bị đẻ lại giống thiên. Nga ô, tiểu bệ hạ, ngài đừng ngăn đòn ngói, ngói muốn đi một móng nuốt phiến phi bọn họ. Lạc cửu lê, đây là ta khế ước ma thú. Mọi người, khế ước ma thú. anh, ta có phải hay không ảo giác? Kỳ thật cũng không trách mọi người hiểu lầm, ma sủng cùng khế ước ma thú, trừ bỏ sức chiến đấu ở ngoài, còn có một chút khác biệt thập phần to lớn. Đó chính là ngạo khí. Thực lực cường đại khế ước ma thú, cho dù cùng nhân tộc định ra khế ước, tồn tại trong xương cốt đầu kia cổ ngạo khí, như cũ không thể xóa nhòa. Ma thú nhỏ lại bản thể loại sự tình này, liền tính là định rồi bản mạng khế ước, giống nhau khế ước ma thú đều là không muốn, không muốn. đương nhiên không muốn a thu nhỏ liền không uy phong a ách đương nhiên trừ bỏ không uy phong ở ngoài thực lực còn sẽ bị suy giảm loại này trăm hại mà không một lợi sự bình thường khế ước ma thú thật đúng là sẽ không làm nhưng mà giống thiên lại là một cái ngoại lệ không đúng phải nói là cửu lê khế ước ma thú đều là cái ngoại lệ vì sao giống thiên lý luận thu nhỏ hảo bán manh a ôm đùi cái gì Mao có áp lực, hơn nữa tiểu bệ hạ xem ngói cây sao đại, đều không manh ngói điểu. Còn có, tiểu bệ hạ là truyền kỳ ma thu hoàng tộc, hoàng tộc chính là lão đại. Cao ngạo, ngươi ngạo, có thể ngạo mà quá hoàng tộc. Cây sao ngạo, vạn nhất tiểu bệ hạ ghét bỏ ngói, ngói chẳng phải là muốn khóc vượng ở nhà xí Tổng thượng, bán manh con đường này, một chút đều không có sai. Lạc cửu lê, còn có, nó la hết tiên. Nói. thiếu niên song chỉ kẹp lên mèo con sau cổ ra lông, đem nó tử trên vai sách xuống dưới. Bị sách lên kia nháy mắt, giống thiên hạ ý thức bốn trảo khép lại, cái đuôi nhỏ còn kẹp kẹp, có loại nói không nên lời đáng yêu. Nhưng theo sau, giống thiên phát hiện mọi người nhìn hắn, vội vàng lộ ra tiểu nụ nhà, chiều mọi người lượng răng. Giống thiên, ngao ô. Lại xem, bùn đại vương chụp xỉ các ngươi. Biên kêu, giống chân trời huy tiểu béo trảo. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, đem mội chỉ bông nhiên biến xuẩn manh mèo con, đặt lên bàn. Thư không nguyên chứng mắt, đó là khế đước ma thú. Tiểu ba vương khế đước ma thú, cư nhiên là chỉ mèo con. Vẫn là không có thành niên mèo con. Lạc thiếu, ngươi miêu. Phan nạo nói còn không có thu xong, liền thấy kia chỉ kim sắc mèo con. bỗng nhiên khinh thường tà hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người, lấy, ngông đối với hắn. giống thiên miêu cái gì miêu bùn đại vương là đại sư tử rất lớn rất lớn cái loại này giống giống phàn ngạo mọi người lạc cửu lê không nhịn được mà bật cười nó tính tình có chút nào các ngươi đừng để ý giống thiên tiểu thân mình nháy mắt vừa chuyển đứng ở tiểu bàn tròn thượng đối với lạc cửu lê lấy lòng run run, run lỗ thai thậm chí là liền cái đuôi nhỏ đều cong lên giống thiên tiểu bệ hạ ngói không nào ngói thực hảo ở chung tiếp được ngói a a a a. Bốn con tiểu béo chảo vừa dẫm, giống Thiên Hướng Lạc Cửu Lê đánh tới. Mọi người, này khác biệt đối đãi. Thiếu niên nhanh chóng giơ tay đem mèo con một tiếp, rồi sau đó từ tòa thượng đứng dậy, không phải nói muốn đi xem nơi sân sao? Hiện tại đi thôi. Dứt lời, thiếu niên liền dẫn đầu ly bàn. Mọi người lần lượt đuổi kịp. Thiên Diệu cách đấu trường. rộng lớn cách đấu trường thượng, giờ phút này lôi đài tung hoành chỉnh tề. san sát lôi đài bên cạnh, huyền phù tơ hồng vòng khởi. Nhìn kỹ dưới, những cái đó tơ hồng, lại là từng viên cực kỳ thật nhỏ màu đỏ tinh thạch. Ở kia huyền phù tơ hồng dưới sự bảo vệ, lôi đài toàn không thể bị bước lên. Mà này, cũng là vì phòng ngừa nào đó người ở thi đấu trước, đối lập sân thi đấu mà động thủ chân. Mặc kệ lớn nhỏ, mỗi cái lôi đài trên không, lại là nổi lơ lửng một viên tinh thạch, lấy tinh thạch vì trung tâm. Một tầng trong suốt mảng xuống phía dưới kéo dài tới. Mà cuối cùng, kia tầng lá mỏng, còn lại là cùng huyền phù tơ hồng giao tiếp. Nơi sân trong suốt hóa, lại chỉ có thể xem không thể sở. Hoa, lôi đài đều thăng lên tới, hảo đồ số A, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Tư không nguyên hưng phấn. Trăm dặm hạ cũng là hưng phấn, chỉnh trương quả táo khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Tất thắng tất thắng, ô hát dễ à, tổng quán quân nhất định là chúng ta. Mà bọn họ đoàn người, xuyên vẫn là tân sinh phục sức, hôn tạp ở các viện học sinh chung, tuy nhìn ra là thiên diệu, còn không biết tình người, thật đúng là không biết đây là thiên diệu đại biểu. Vì sao không biết? Khu, quá nhị, bước cách đều rất hết. trợ nhi, đi đường tả vọng hưu vọng trăm dặm hạ, đụng vào người. Trăm dặm hạ vội vàng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. ngươi không trường đôi mắt có phải hay không? Mang theo tức giận nữ âm hưởng khởi. Mà thanh âm này còn không có hoàn toàn rơi xuống, chăm dặm hạ liền cảm thấy, chính mình bị người hung hăng đẩy một chút. May mắn, chăm dặm hạ bên cạnh ấn thiếu ninh, tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy, không làm nàng quăng ngã. Ấn thiếu ninh bất mãn, có không lầm, ngươi người này tố chất như thế nào như vậy? Này ngu ngốc đều cùng ngươi xin lỗi, ngươi như thế nào còn đẩy người? Cái nào học viện? Chăm dặm hạ vẻ mặt một bước. Ngu ngốc? Ngu ngốc kêu ai? Nhạc tím đôi tay chống lạnh, Mỹ Diễm khuôn mặt nhỏ khinh miệt một mảnh, rõ ràng là nàng trước đụng phải buồn tiểu thư, ngươi đừng ở chỗ này nhì cương từ đoạt lý. Ấn thiếu ninh tới khí, nàng không phải xin lỗi sao. Ngươi là gà rừng học viện đi, tố chất kém như vậy. Bị Ấn thiếu ninh lời này khí chứ, nhạc tím khuôn mặt có chút vặt mẹo, gà rừng học viện. Ha ha, trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, buồn tiểu thư là đông minh người. Này giới lí đoạt giải quán quân nhất định là Đông Minh. Đông Minh, trăm dặm hạ cùng ấn thiếu Ninh sửng sốt, thật đúng là không nghĩ tới, nữ nhân này là Đông Minh, mà hai người lăng nhiên ở nhạc tím xem ra chính là sợ hãi. Tức khắc nhạc tím càng tiêu ngạo, nàng trao phúng cười, thiên diệu vận số hết, hôm nay là các ngươi đắc ý cuối cùng một ngày, hảo hảo quý trọng đi. Phục hồi tinh thần lại ấn thiếu Ninh cười nhạo, thiết Đông Minh bất quá như vậy, này tổ chức, Sách Thực lực lại cường cũng hữu hạn Nhạc tím giận, ngươi tìm chết Ma năng nói, liền rút ra bên hông roi mềm, chiều ấn thiếu ninh huy đi Trong mắt lánh mang xẹt qua Ấn thiếu ninh mang theo nhanh chóng rôi tay Tốc độ cực nhanh Nhạc tím thậm chí thấy không rõ hắn đến tột Cùng như thế nào ra tay Hán tay, liền túm chặt nàng tiên đôi Nhạc tím sắc mặt biến đổi Đáng chết Linh lực kích động, theo roi lan tràn Nhạc tím đang muốn xuất kích Nhưng mà ấn thiếu ninh so nàng trước một bước, tay vùng, kia lực độ, cư nhiên là liên quan nhạc tím, cũng bị quăng đi ra ngoài. Nhạc tím tức giận, mà đoán trước chung đau đớn, lại không có tới, nàng bị một cổ không tính mềm nhẹ lực đạo tiếp được. Nhanh chóng quay đầu lại, nhạc tím liền đâm vào một đôi màu bạc trong con ngươi. người tới, đầu bạc bạc mắt, non nớt khuôn mặt không mang theo biểu tình. người nọ, là Đông Minh Bạc dã. Nhạc tím kinh hỉ, đội trưởng. Cái này, nhạc tím hoàn toàn không màng trên người không khỏe, vài bước đi qua bạc giã bên cạnh. Mà giờ phút này, nhạc tím còn chỗ nào có vừa rồi kêu căng, kia buông xuống con ngươi nội, lại là cung kính. Ở ấn thiếu ninh nhìn đến bạc giã kia nháy mắt, hắn trong lòng lộ bột hạ. Là hắn, tồn tại trong đầu tư liệu, nhanh chóng hiện lên. Bạch Giao, long tộc đệ nhất đại phụ thuộc, mà đầu bạc bạc mắt, trên trán ẩn long văn, còn lại là bạch giao nhất tộc vương thất đặc thù. bạc giã đông minh số một nhân vật đương đối thượng cặp kia không thấy một tia cảm xúc bằng mắt ấn thiếu ninh thân mình bản năng căng chặt cường đại dị thường cường đại đứng ở bạc giã bên cạnh nhạc tím trong mắt vừa chuyển nói đội trưởng người này đối chúng ta đông minh vô lý nàng nói chính là đối đông minh mà không phải nàng chính mình nhạc tím không ngu nàng biết nếu không nói như vậy bạc giã rất có khả năng trực tiếp phủi tay chạy lấy người nhưng đánh ra đông minh cờ hiệu lại không giống nhau quả nhiên cặp kia màu bạc mắt tựa hồ ở nhạc tím lời này rơi xuống sau trở nên sắc bén thật lớn uy áp giống như sóng lớn thổi quét mà đến ấn thiếu ninh sắc mặt trắng bệnh trên trán mồ hôi lạnh tầm ra đáng chết này nửa giao như thế nào như vậy cương đại ngươi đối đông minh vô lý có chút non nớt đồng âm nghe không ra bất luận cái gì cảm tình dao động Nhưng ấn thiếu ninh lại đã nhận ra, sát khí. Lời này bên trong, mang theo không thêm che giấu sắc khí. Mà đứng ở bạc giã bên cạnh nhạc tím, thấy vậy cười đắc ý. Thiên diệu tính thứ gì? Này giới liên giáo tân sinh tranh ba tái, quan quân nhất định là bọn họ đông minh. Ở kia cổ huy áp giới, ấn thiếu ninh thậm chí nghe được, chính mình xương cốt bị ép tới kéo kẹt rung động thanh âm. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là chặt chẽ đem trăm dặm hạ hộ ở sau người. Nhạc đôi mắt tím càng ngày càng sáng. Đối, giết hắn. Giết hắn. Đông minh người, đều như vậy ngang ngược sao. Thiếu niên hoa lệ trầm thấp tiếng nói, đồng dạng nghe không ra chút nào cảm xúc. Nhưng kia mỗi một chữ âm rơi xuống, lại giống như thoáng chốc có muôn vản lưỡi dao đồng thời sáng lên. Mũi nhọn vô song, huyết sắc lây dính, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, làm người trước mắt hiện lên thi sơn huyết hà ảo giác. Ấn thiếu ninh cả người trợn buông lỏng. Kinh hỉ quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa, kia tôn nhã xinh đẹp thiếu niên, chính chiều bọn họ cái này phương hướng đi tới. Thiếu niên khuôn mặt kinh hồng tuyệt diễm, ngân bạch ngạch sức hoa mị phi thường, sấn đến cặp kia hẹp dài mắt đỏ, càng vì liễm diễm rực rỡ. Mảnh dài nhạc tuyến, phát họa thiếu niên yêu dã mắt đuôi giờ phút này vô cớ niệm ra một khổ ma mị yêu khí, như yêu tựa ma mê hoặc. Tiểu ba vương, tiểu ba vương, trăm dặm hạ kích động đến đôi mắt đều đỏ. Này nhót vài bước liền chạy đến thiếu niên bên cạnh, một tay vãn trụ thiếu niên cánh tay, theo sau hướng tới bạc giã nhạc tím trô đó hử lạnh một tiếng. Tự thiếu niên thanh âm vang lên thời khắc đó, bạc giã ánh mắt, liền di qua đi. Luôn luôn vắng lặng bạc mắt, dao động sẽ qua. Người này, rất mạnh. Mà lạc cửu lê, chiều ấn thiếu ninh gật gật đầu sau, mới rời đi ánh mắt. Lưu ly độ lửa mắt đỏ, đối thượng cặp kia chết chầm vua ôn bạc mắt. Ở tầm mắt tương chạm vào một cái trước mắt, phân biệt đứng ở hai người bên cạnh trăm rằm hạ cùng nhạc tím, đều cảm nhận được hít thở không thông áp bách. Bạc giã mặt vô biểu tình, thiên diệu đại biểu. Mắt đỏ híp lại, thiếu niên không có trả lời, mà là nhìn kia đầu bạc tiểu nam hải trong chốc lát sau, đột nhiên đem tầm mắt chuyển qua bên cạnh hắn nhạc tím trên người. Nhạc tím thân hình cứng đờ. Ở cặp kia mắt đỏ chung, nàng giống như thấy được. Tứ huyết chỉ nội bỏ lên ma quỷ. Toàn bộ sau lưng, lạnh lẽo một mảnh. Sau một hồi, thiếu niên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, đây là thiên diệu. Đây là thiên diệu, các ngươi chỉ là ngoại lai học sinh, cho nên đều cho nàng quy củ điểm. Tĩnh. Dương cung Bạc kiếm tĩnh. Không khí đông lạnh, trong đó tựa hồ còn kèm theo khói thuốc súng chi vị. Hai chỉ tiểu béo chảo ôm thiếu niên cổ mèo con, ở nhìn thấy bạc giá khi, như là tạc tạt bao. Rồi sau đó đại đại bích mắt thủ cục mà chuyển. Kia tiểu thí hải hình như là bạch giao vương thất con nối dõi, ân, giao, giao, long tộc phụ thuộc. Đó có phải hay không nói, có thể thông qua này tiểu thí hải liên hệ long đế. Chỉ cần liên hệ đến long đế, kia tiểu bệ hạ tiền đồ, tiền đồ, chẳng phải là quang minh một mảnh. ha ha bùn đại vương thật sự là quá thông minh. Đội trưởng, bạc giã phía sau nhu hòa nữ âm hưởng khởi. hai phương cục diện bế tắc bị đánh vỡ lam phát nữ tử chạy chậm mà đến váy áo một góc theo gió tung bay nói không nên lời kiều nhu trăm dặm hạ nhìn chạy tới ngải liên nhi cái miệng nhỏ trương trương la nàng đông minh số 2 lão đại bọn họ bên này chỉ có tiểu ba vương nhưng nhân ra bên kia không chỉ có là lão đại này lão nhị cũng ở vô luận xưng sao tính bọn họ đều giống như mệt lạp phá a a a ấn thiếu ninh sắc mặt đồng dạng không tốt Hắn khỏe mắt dư quang, thậm chí nơi nơi loạn ngắm, y đủ phát hiện mặt khác đồng đội. Khu, này nhị đối một, có điểm. Không chiếm tiện nghi A. hắc linh lông mi vụ run lên, thiếu niên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ngải liên nhi, mà ở trong lúc vô tình đối thượng cặp kia thiển sắc con người khi, mắt đỏ ánh mắt trợt một thâm. Hải yêu nhất tộc, này tiếng ca ánh mắt, truyền thuyết có mê hoặc nhân tâm năng lực, hiện giờ xem ra, tựa hồ thật là như vậy một chuyện. Đội trưởng. Đi tới đi tới liền không thấy ngươi, nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Ngài Liên Nhi cười, tươi cười nhu hoàng lịch ngợm, thập phần có sức sống. Bạc giã gật đầu, chỉ là hắn ánh mắt, lại không có từ đối diện thiếu niên trên người rời đi. Người nọ trên người, giống như ẩn tàng rồi cái gì. Nha, đây là thiên diệu người A. Ngài Liên Nhi tựa hồ lúc này mới phát hiện, ánh mắt chủ yếu ở lạc cửu lê trên người dạo qua một vòng, cười đến càng lịch ngợm, các ngươi hảo. chúng ta đến từ Đông Minh Học Viện. Trăm Dặm Hạ trong mắt xoay chuyển, đua giả, lao nương sợ người a. Như vậy nghĩ, Trăm Dặm Hạ tiến lên một bước, cười đến đó là một cái điểm mỹ, mà nàng tươi cười ngọt nghị đến, thậm chí là một bên ấn thiếu ninh đều đánh cái dùng mình. Ta là cái đi, này ngu ngốc bị quỷ thượng thân a. Trăm Dặm Hạ, hoan nên đi vào thiên diệu. Hai phương người khẩn trương không khí, ở ngải liên nhi đã đến, ở Trăm Dặm Hạ cười ngọt nào dưới. Không tiếng động hóa giải. Đi thôi, đến nơi khác đi xem. Lạc cửu Lê nói. Nói, Lạc cửu Lê mang theo hai người, về phía trước sân phương đi đến. Mà ở trong rằm hạ trải qua nhạc tím bên cạnh khi, càm dương lên, hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, thỉnh giúp đỡ. Ai sẽ không? Nhạc tím cắn răng, trừng mắt nhìn trăm rằm hạ liếc mắt một cái. Ngày mai lít, chúng ta chờ xem. Đi ra một đoạn đường, thiếu niên mới dừng lại bước chân. Xoay người, nhìn phía sau hai người Hai người bị thiếu niên ánh mắt Xem đến có chút ra đầu tê dại Cuối cùng vẫn là ấn thiếu ninh trước nói Bọn họ khinh người quá đáng Này ngu ngốc đụng vào người Bất quá đều xin lỗi Là kia nữ nhân nắm không bỏ trăm dặm hạ, còn ngu ngốc Lạc cửu lê ghét bỏ Lần sau tay chân nhanh lên Ít nhất ở nhân gia đội trưởng tới phía trước Trước tấu nàng một đốn trăm giảm hạ, ấn thiếu ninh Sau khi nói xong, lạc cửu lê cũng không nhận thấy được, ở nơi xa, một đôi màu xanh lục con người, đem mới vừa rồi hết thể thu vào trong mắt. Đỏ thám môi mỏng gợi lên, ra ưu cười đến tả khí dị thường. Tiểu ba vương, tiểu ba vương, a Đi dạo trong chốc lát, lạc cửu lê liền cùng tư không nguyên đám người tương lộ. Tư không nguyên, tiểu ba vương, đều xem đến không sai biệt lắm, chúng ta muốn hay không trở về. Phong hiểu linh nhẹ liếc thiếu niên liếc mắt một cái. Nơi sân cũng xem xong rồi, hiện tại cũng chỉ chờ thi đấu, trở về nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Nàng lời nói, cơ hồ là ở tư không nguyên rơi xuống đệ nhất nháy mắt, liền văng lên. Tư không nguyên gãi gãi đầu, nhìn Phong Hiểu Linh liếc mắt một cái, lại đi xem lạc cửu lê, tiểu ba vương, chúng ta có đi hay không? Trong tay háo bàn tay trắng đột nhiên buộc chặt, Phong Hiểu Linh nhìn thiếu niên ánh mắt, có một cái chớp mắt tức đen tối ô trọc. Tư không nguyên như vậy vừa nói. mọi người lần lượt nhìn về phía thiếu niên tuy nói mở họp thời điểm là công giã ngọc ở chủ trì nhưng trên thực tế bọn họ này một đội lại là lấy lạc cửu lê cầm đầu cường giả vi tôn bất biến vĩnh hằng lạc cửu lê vậy trở về đi thiên diệu a khu không đóng. công giã ngọc ngày mai cá nhân tái đơn thù đấu là ở buổi sáng 8 giờ bắt đầu đến lúc đó ta đi rút thăm các ngươi liền ở phân chia cấp thiên diệu cái kia khu chờ mọi người gật đầu mới vừa trở lại phòng giống thiên liền dùng tiểu béo chảo vỗ vỗ thiếu niên bả vai giống thiên tiểu bệ hạ ngươi cảm thấy cái kia nửa dao sưng sao dạng nửa dao này hai chữ lạc cửu lê vẫn là sửng sốt một chút theo sau mới phản ứng lại đây giống thiên nói chính là bạc giã nửa ma thú thông thường chỉ dùng nửa lại thêm ma thú tộc sưng suy nghĩ trong chốc lát lạc cửu lê mới nói không yếu giống thiên bích mâu loé loé, tiểu bệ hạ, không bằng chúng ta đi tìm hắn đi. cái kia nửa giao là vương thất, nhất định có biện pháp liên hệ đến long tộc người. chỉ cần liên hệ đến long đế, hừ hừ, đến lúc đó đừng nói vẫn ngọc chi đô, cánh đồng hoang vu đỉnh bên kia, tiểu bá vương đều có thể đi ngang. long tộc, long đế, cái này, lạc cửu lê nháy mắt biết giống thiên ở đánh cái gì chủ ý. hắn cư nhiên còn nhớ thương long đế, giống thiên, tiểu bệ hạ. Ta thật sự không có lửa người, từ xưa vàng dòng phượng hoàng vương, đều cùng chân long nhất tộc xứng đôi. Nói thật, tiểu bệ hạ chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Đem giống thiên từ bả vai sách xuống dưới, lắc lắc, nhìn hắn bốn con tiểu béo trào loạn đạo, lạc cửu lê tức khắc cảm thấy thập phần thú vị. Vì thế, lại riêu. Giống thiên vẻ mặt mộng bức. Tiểu bệ hạ rốt cuộc có không nghe rõ lời hắn nói. Bốn con tiểu béo trào lại đạo, giống thiên trừng mắt, tiểu bệ hạ. Chúng ta đi tìm lòng đế. Lạc cửu lê trong tay động tác một đốn, ở giống thiên bích mâu bỗng nhiên trở nên tinh lượng tinh lượng, mãn nhãn chờ mong hết sức, đống nhiên nhét miệng cười, lộ ra một loạt chỉnh tề tiểu bệnh nha. Không, đi. từng câu từng chữ, thiếu niên lại nói thật sự nghiêm túc. Giống thiên. Nga ô. Vì A, Giống thiên, ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu một người có thể dựa vào chính mình tồn tại, liền không có tất yếu đi dựa vào người khác. Ta là kiểu lê phồn hoa, cần thiết dựa ta chính mình đôi tay tới khai sáng, thiếu niên mắt, trở nên thâm u, giống thiên sửng sốt. Người khả năng sẽ cảm thấy khó có thể lý giải, cũng có thể sẽ cảm thấy ta quá quật cường, vì sao phóng thoá tay có thể với tới thành công không chạm vào, một hai phải đi một cái khó nhất đi lộ, ta chỉ có thể nói, có chút đồ vật, chỉ có dựa vào chính mình một chút một chút mà sờ soạn, chỉ có dùng mồ hôi và máu một giọt một giọt mà chế tạo. mới chân chính thuộc về ta chính mình. Cặp kia mắt đỏ, ám trầm một mảnh, nhưng giống thiên lại thấy được, ở bên trong thấy được cứng, cỏi quyết tâm. Còn nhớ rõ sao? Lúc trước ở cực vực nơi, ngươi làm ta đi lấy song sinh dị linh hoa quả, mà khi đó ngươi tâm thái, hiện giờ còn nhớ rõ sao? Lúc ấy ca ca ở, trăm giảm ca cũng ở, nhưng ngươi lại lựa chọn làm ta một mình một người đi đối phó hát nhận thiếu niên thanh âm, tựa hồ mang lên mấy phần phiền muộn.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 Nàng huynh trưởng không có khả năng cả đời canh giữ ở nàng bên người. Biến cường, chỉ có chính mình biến cường, mới có đường sống. Chính là hiện tại, hắn dựa vào cái gì liền cho rằng, cho rằng Long Đế cũng sẽ cả đời canh giữ ở tiểu bệ hạ bên cạnh. Ở trong bất chi bất giác, hắn lại là bị lạc. Rốt cuộc là khi nào, hắn quên mất sơ tâm đâu. Là đi vào an nhàn vẫn ngọc chi đâu sau. Vẫn là ở hắn cùng tiểu bệ hạ thăng cấp. đều trở nên không cần trả giá huyết đại giới lúc sau. Giống thiên nói qua nói, ta đều nhớ rõ đâu. Chính là lạc cửu lê thở dài, chính là ngươi lại quên mất. Nàng biết, đương hoàn cảnh trở nên càng ngày càng an nhàn, thu hoạch trở nên càng ngày càng dễ dàng là lúc, có chút đồ vật liền sẽ bị quên đi, một tức một tức, cuối cùng toàn bộ mai một biến mất. Từ ta yêu cầu nỗ lực nghiêm túc chấp nhất, biến thành ta là ai ai đương nhiên. Thật là, thật đáng buồn lại có thể sợ biến hoa. Cặp kia bích mâu, ở khoảnh khắc cảm đạm, giống thiên nhẹ giọng nói, Xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, thiếu chút nữa đem ngài mang vào lầm khu. Thiếu niên đạm đạm cười, ánh mắt phương hoa tuyệt đại, ân, hiện tại nhớ lại tới liền hảo. Giống thiên bích mâu sáng lên, làm sáng tỏ sạch sẽ. Cảm tạ có một ngày, ta trở nên ngu không ai bằng khi, có ngươi ở bên người, lưu lại có thể đánh thức ta lời nói. Mặt trời lặn ngày thằng, một ngày thời gian thực mau qua đi. Ma tân một ngày, ở đại địa sáng lên hết sức, tiến đến. Tại đây một ngày vừa mới đã đến khi, thiên diệu liền đã tiếng người ồn ào ở Mỹ dị thường. Buổi sáng 7 giờ rưỡi thời gian, lạc cửu lê đám người, cũng đã tới cách đấu trường. Liên giáo tân sinh tranh ba tái, trận đầu là cá nhân tái đơn đấu thú, bởi vậy lúc này cách đấu trường trung, bị thả ra khế ước ma thú không ít. Bất quá nếu nghiêm túc xem, liền sẽ phát hiện một kiện rất thú vị sự. Đó chính là những cái đó bị thả ra ma thú, đều không quá cao cấp. Nga, không đúng, hẳn là nói như vậy, hắn chủ nhân thực lực không cường. Loại này thuần túy ở chơi cái uy phong, xoát xoát tồn tại cảm đánh mua nước tương nhân vật, mặc kệ là thượng tam giáo vẫn là hạ bảy giáo, đều sẽ không tha ở trong mắt. Rốt cuộc, khu, nói câu không dễ nghe, cái loại này gà rừng học viện học sinh, chính là tới hướng nhân số mà thôi, làm lơ làm lơ. Mỗi cái học viện đều có môi cái học viện quy hoạch chờ khu mà ở thiên diệu chờ khu đợi trong chốc lát liền thấy vừa mới đi rút thăm công giã ngọc đã trở lại công giã ngọc bất đắc dĩ cười tay của ta khí giống như không tốt lắm mọi người mọi người chung chỉ có thiếu niên mắt đuôi nhuộm dần hài hước lạc cửu lê nhẹ giọng cười công giã nói dối lừa đồng đội nhưng không phúc hậu công giã ngọc giật mình bên môi luôn luôn dị thường tình chuẩn độ cung hiếm thấy gia tăng chút công giã ngọc Tiểu bá vương như thế nào biết được. Nghe được công giá ngọc câu này, mọi người mới phát hiện bị công giã ngọc bày một đạo, tức khắc, đồng thời hướng hắn chừng đi. Trước kiện như thế nào không phát hiện, người này cư nhiên có ác thú vị. Lạc cửu lê, rất đơn giản, này liên giáo tân sinh tranh ba tái, mỗi cái đại tràng xuất sắc nhất, đương nhiên là đặt ở mặt sau, ta phía trước hiểu biết hạ, lít tổng xếp hạng top 10, cơ bản đều là kia 10 tòa học viện, này liền thuyết minh. clip thành tích kỳ thật biến hóa không lớn công giãn ngọc gật gật đầu tiểu bá vương nhìn rõ mọi việc cá nhân tái đơn thu đấu chia làm 50 nhiều tiểu chi, trước áp dụng vòng đào thải phương thức mà căn cứ quá vãng xếp hạng đem này thượng tam giáo cùng hạ bảy giáo tận khả năng phân tán như thế liền có thể lớn nhất trình độ đem thực lực mạnh mẽ đội ngũ sai khai ấn thiếu ninh vô vô ngực thiết làm ta sợ nhảy dựng nói đi lần này chúng ta gặp gỡ ai may mắn không phải mặt khác hai sở thượng tam giáo bằng không một mở màn liền tới như vậy kịch liệt hắn thật đúng là có chút chịu đựng không nổi công giã ngọc trận đầu chúng ta đối thượng chính là bắt đầu học viện vừa nghe là bắt đầu trăm dặm hạ liền cười a bắt đầu a hắc không áp lực không áp lực tư không nguyên nếu là bắt đầu nói tranh thủ trực tiếp bắt lấy đầu bốn cục ân trận đầu ta đi lên đi đừng nói tiểu bá vương Ngay cả vân thiếu chủ đều không cần Đối thượng loại này gà rừng học viện Phái bọn họ đi lên Này không phải giết gà dùng dao mổ trâu sao Mà tư không nguyên nói mới vừa nói xong Cách đâu trường trên không Liền vang lên hiệu lệnh Hoan nên các học viện đại biểu đã đến Hôm nay là lít trận đầu Cá nhân tái đơn thú đấu Thỉnh các học viện đại biểu Lập tức đi trước thiêm hào đối ứng lôi đài Lặp lại một lần Thỉnh các học viện đại biểu Lập tức đi trước thiêm hào đối ứng lôi đài Ở thi đấu bắt đầu 15 phút sau không có báo danh, giả, coi như bỏ quyền xử lý. Theo này hiệu lệnh phát ra, những cái đó ngốc tại các tái khu người dự thi, sôi nổi chiều đối ứng lôi đài mà đi. Liên tính là tiểu lôi đài, mỗi tòa lôi đài cùng mỗi tòa lôi đài chi gian, đều là cách đến cực quan lôi đài biên giới ở ngoài thiết có phù phiếm linh tòa, để với người xem quan kháng thi đấu tình huống. Trận đầu cá nhân đơn thu đấu thi đấu, là cửu lê chỉ nhìn đến một hồi. liền rời đi. Trận đầu là trăm dặm hạ lên sân khấu. Nàng khế ước ma thú là đầu thất giai tiên thú xích đuôi chết như miêu. Mà bác đầu cái kia đại biểu, hắn ma thú còn lại là hai mắt nụ hôn giải cá sấu. Hai mắt nụ hôn giải ngạc lực công kích tuy rằng thực không tồi nhưng người hà, hắn cái kia thú cấp chỉ là nhất giai tiên thú cấp bậc này kém quá nhiều. Vì thế, bác đầu người cứ như vậy bị giết chết. Bên này, Lạc Cửu lê đi đến đông minh bên kia lôi đài. Mà nàng đã đến khi, vừa lúc liền thấy một màn này. Đầy người là huyết thanh niên, Sắc mặt hôi tử địa ngã xuống. Mà hắn trước người, Một đầu bị đâm xuyên qua trái tim ma thú, Chính phát ra mỏng mảnh têu rên, Bất quá là trong chốc lát, Liền không thể nghe thấy. Nhìn trên lôi đài cầm tăng lên nhạc tím, Thiếu niên mắt đỏ hiếp lại, Diễm xác tuấn dung ở một cái chớp mắt yêu khí mông phụ, Lại là nồng đậm đến làm nhân tâm kinh. nhạc tím trước người một đóa đại hoa ăn thịt người cánh hoa mở rộng ra phía dưới mấy điều dây đằng hướng tứ phương lan tràn cơ hồ đem toàn bộ lôi đài chiếm đi một nửa kiêu ngạo đến cực điểm huyết xác nhụn dần lôi đài dưới mọi người xem đông minh ánh mắt ở tên kia thanh niên chết đi khi đã phát sinh biến hóa liên giáo tân sinh tranh bá tái tuy không có ngạnh sinh sinh quy định nói không thể đoạt nhân tính mệnh nhưng lại giống nhau đều là điểm đến mới thôi ở đối phương nhận thua sau một bên khác thông thường không thể áp dụng công kích mà này cũng là các bạn cùng trường tốt một loại tỏ vẻ thanh niên khế ước ma thú bị giết phỏng chừng là bởi vì bản mạng khế ước duyên cớ theo khế ước ma thú tử vong thanh niên cũng chết bất đắc kỳ tử một giây hai giây trên đài không khí dần dần trở nên vắng lặng cứng đờ trận này đông minh nhạc tím thắng sau một hồi phán quyết thanh âm mới vang lên nhạc tím nghe vậy hừ lạnh một tiếng Liền đem hoa ăn thịt người thu trở về. thắng thi đấu, nhạc tím thoạt nhìn cũng không có cao hứng cỡ nào, có lẽ nói có chút hứng thú thiếu thiếu. Nàng xoay người, đang muốn từ trên lôi đài nhảy xuống, lại ở vô tình chi gian, thấy được đứng ở cách đó không xa xinh đẹp thiếu niên. Nhạc tím thân mình một banh. Cặp kia Mỹ lệ mắt đỏ, rõ ràng hoa Mỹ dị thường, nhưng mỗi khi đối thượng, tổng làm nàng cả người rẽ run, thấu sướng lãnh Chỉ là liếc mắt một cái. Nhạc tím liền cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt, mà nàng biểu tình, cũng không giống mới vừa rồi tiêu căng. Thím nhi, làm sao vậy? Tần Nghĩa thấy nàng sắc mặt không tốt lắm. Nhạc tím lắc lắc đầu, ánh mắt khắp nơi loạn chuyển, nhưng chính là không hề đi xem thiếu niên nơi phương hướng. Mà lạc Cửu lê, cũng không có ở lôi đài biên nhìn đến bạc giã thân ảnh. Không, không ngừng là bạc giã, liền ngải liên nhi đám người, đều không ở, hiện giờ ở trên đài. Chỉ có bốn gã đông minh học sinh. Lít trừ bỏ đoàn thể tái, toàn bộ đều là bảy cục 4 thắng chế. Liên tính ngươi thắng tam cục, nhưng mặt sau không có người lên sân khấu, trọng tài cũng sẽ phán định ngươi một phương thua trận. Chú ý, nơi này thua, cũng không phải là thua một tiểu tràng, mà là chỉnh củ. Này lý do vì, thái độ không đoan chính, không cho tiếp tục thăng cấp cơ hội. Bởi vậy, đương lạc cửu lê nhìn đến, đông minh bên này chỉ để lại 4 người khi. Mày liền nhữ lại. Này tin tưởng. Mà trên thực tế, đồng minh kia bốn người, thật đúng là không có bại, không chỉ có không có bại, thậm chí thắng được thập phần. Tàn bạo. Cùng bọn họ gặp phải gà rừng học viện, kia bốn gã học sinh, không phải trọng thương, chính là bỏ mình, đều là dựng đi lên, hoành xuống dưới. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, thiếu niên cất bước rời đi, tung bay thanh bảo một góc, vẽ ra lánh lệ độ cung, như nhau giờ phút này cặp kia lạnh băng mắt đỏ. Suốt một cái buổi sáng, các lôi đài đều ở thi đấu, có chút tiến chính mau, có chút tiến chính trưởng. Nhưng mặc kệ tốc độ như thế nào, ở buổi sáng phía trước, vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, đào thải một nửa học viện. Một cái giữa chưa nghỉ ngơi thời gian, thực mau qua đi. Buổi chiều 2 giờ dưới thời gian, mặt trời rực rỡ cao quải, giờ phút này vốn nên nóng bức, nhưng thiên diệu tài đại khí thô, ở cách đấu trường nội mở ra gần 10 vạn băng loại tinh thạch. Tức khắc. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt khí lạnh, lan tràn toàn bộ siêu cự hình cách đấu trường. Mà này trận thứ hai, thiên diệu gặp phải, vẫn là gà rừng học viện. Lạc cửu lê bọn họ, liền tại đây loại thập phần thuận lợi dưới tình huống, ràng có hai ngày thời gian. Mà tới rồi ngày thứ ba, lần này công giã ngọc chịu đến chính là thiên mã học viện. Hạ bảy giáo chi nhất thiên mã. Ở thượng một lần lít bên trong, thiên mã đứng hàng, là thứ năm. Trăm Cư nhiên gặp phải thiên mã. Ấn thiếu ninh khinh bỉ ngày thứ ba, gặp phải hạ bảy giáo người thực bình thường, sợ gì. Lui một bước tới nói, liền tính ngươi đánh không lại, không phải còn có tiểu bá vương sao. Thiếu niên ngước mắt, trận này, ta không tính toán thượng. Ấn thiếu ninh, cấp điểm mặt mũi có được hay không. Đối chiến thiên mã, cuối cùng thiên diệu thắng được, bảy cục bốn thắng, bắt lấy bốn cục. Mà lạc cửu lê cũng là chỉ nhìn trận đầu, liền dẫn đầu rời đi. nàng mấy ngày nay tất cả đều ở quan sát một phủ cùng Đông Minh nhưng là đồng dạng này hai sở thượng tam giáo mỗi một hồi cũng đều là bốn tháng vô phụ ký lục không chỉ có như thế ở quá vãng mỗi một hồi bọn họ đều chỉ phải bốn người tương đồng bốn cái không có nhìn đến một phủ dạ u không có nhìn đến Đông Minh mặc giả bọn họ đội trưởng mặc kệ là nào một hồi từ bắt đầu đến kết thúc mặt đều không có lộ một cái điểm này làm lạc là cửu lê có chút kinh ngạc kinh ngạc với bọn họ tự tin đây là chân chính có thực lực vẫn là không đem lít đường hồi sự tháng qua thiên mã lúc sau lần này rút thăm đối thượng mặt khác hai sở thượng tam giáo khả năng có 50. các học viện quy hoạch chờ đợi khu nội trăm dặm hạ rảo ngón tay a a a a hảo khẩn trương a cũng không biết lần này có thể hay không chịu đến một phủ cùng đông minh diệp phi rực cười nhạo khẩn trương có cái dám dùng mục phủ cùng đông minh gặp gỡ liền chúng ta còn sợ các nàng không thành ấn thiếu ninh tả diệp phi rực liếc mắt một cái phi cánh ngươi mấy ngày nay giống như không quá thích hợp diệp phi rực sắc mặt khẽ biến cái gì đúng hay không tính ta vẫn luôn đều như vậy ấn thiếu ninh nhìn hắn như suy tư gì mà đứng ở hai người bên cạnh phàn nạo đem mới vừa rồi mọi người đối thoại thu vào trong thai ánh mắt chuyển qua diệp phi rực trên người có chút lo lắng phi cánh không thích hợp Điểm này hắn đã sớm phát hiện, nguyên tưởng rằng chỉ là nhất thời tâm tình không tốt, nhưng hiện tại xem ra, giống như căn bản không phải như vậy hồi sự. Diệp Phi rực sau khi nói xong, cũng không để ý tới ba người, ánh mắt đỏ qua, liền dừng ở cách đó không xa ngồi xinh đẹp thiếu niên trên người. Một màn này, dừng ở phàn ngạo trong mắt. Con người hơi hơi co rụt lại, phàn ngạo trong lòng, hiện lên khởi một cái làm hắn kinh hãi phỏng đoán. Phi cánh hắn nên không phải là... Diệp phi dực vài bước đi qua đi, đi ở thiếu niên bên cạnh, lạc cửu lê, tiểu tử ngươi tại đây làm gì? Thiếu niên ngước mắt, diễm sắc mắt đuôi mang lên vài tia ghét bỏ, chờ thi đấu bắt đầu. Này vấn đề! Bị thiếu niên nói một sặc, diệp phi dực khuôn mặt tuấn tú đen hắc. mà liên ở hắn muốn nói cái gì là lúc, công giã ngọc đã trở lại. Thấy thiếu niên đứng dậy rời đi, diệp phi dực có chút ảo não, công giã ngọc hắn liền không thể vãn chút trở về sao? Thấy mọi người vây đi lên, công giã ngọc cười khổ, nói thật, lần này tay của ta khí thật sự không tốt lắm. Mọi người trứng mắt, ai cũng không nói chuyện. Gia hỏa này, có điểm ác liệt, chờ chính hắn nói, để tránh bị hắn chơi. Thấy mọi người bộ dáng, làm công giã ngọc không nhịn được mà bật cười, đông minh, lần này chúng ta đối thủ là đông minh. Mọi người, Ngoa tảo, thật đúng là chịu đến thượng tam giáo chi nhất. Đi thôi, đi lôi đài bên kia. Thiếu niên mở miệng, theo sau lấy cái thiêm hảo, nhìn nhìn lôi đài sau, liền trước rời đi. Vẫn mặc nhìn thiếu niên rời đi bóng dáng, cũng nói, đi thôi, dù sao sớm hay muộn cũng đến gặp gỡ. 99 hảo đại lôi đài bên cạnh. Thập phần vừa khéo chính là, lạc cửu lê đám người đi vào khi, vừa lúc cùng đông minh người gặp phải. Thiên diệu bên này, lạc cửu lê đi tuốt đàng trước đầu, đông minh bên này, bạc giã đi tuốt đàng trước đầu. Hai phương tương chạm vào. Hai bên bước chân đều là một đốn. Đang ánh mắt giao tiếp kia nháy mắt, lôi đài bên cạnh không khí, ở khoảnh khắc thay đổi. Gió nổi mây phun, ám lưu dũng động. Ở cặp kia màu bạc trong con ngươi, Lạc Cửu Lê thấy được huyền hàn lạnh nhạt, màu bạc vụ nhiễm, lanh đến vô tình. Mà ở cặp kia mỹ lệ mắt đỏ trùng, bạc giá tắt thấy được như yêu ma mị, huyết đồng như ngọc, lại che không được trong đó hung lệ. Đều không phải. Thiện tra. Ở lôi đài hai cái góc đối, thiết có một gian diện tích không nhỏ phòng nghỉ. Không có lên sân khấu tuyển thủ, liền ở chỗ này chờ nhìn, kỳ thật nơi này, chính là tục xương băng ghế khu. Bất quá, này gian phòng nghỉ lại là trong suốt, thả cách âm. Như thế, là có thể làm phòng nghỉ chung mỗi người, đều có thể rõ ràng nhìn đến trên lôi đài trạng huống, đồng thời bảo đảm bên ta sách lược sẽ không làm người nghe xong đi. Phòng nghỉ nội. Công giã Ngọc nói, trận đầu, chúng ta giữ nguyên kế hoạch đi. Làm vân thiếu chủ đi lên. Hắn nói xong, liền quay đầu đi xem vân mặc, vân thiếu chủ, ngươi trạng thái có thể đi. Vân mặc gật đầu. Cá nhân tái đơn thú đấu vòng bán kết trận đầu, thiên diệu học viện đối chiến đông minh học viện, hiện tại thỉnh hai phương tuyển thủ lên sân khấu. Trên lôi đài hiệu lệnh tiếng vang lên. Ấn thiếu ninh hướng vân mặc ngược đấm một quyền, cố lên. Vân mặc hơi lăng, theo sau cười cười, ta có khả năng bắt lấy trận này. Thế ấn thiếu ninh đấm một quyền, lạc cửu lê sờ sờ cảm, ngay sau đó cũng quyết định dùng loại này thô bạo hành sự vì vân mặt cổ vũ, ân thực đàn ông. như vậy nghĩ, lạc cửu lê liền lên rồi, hoặc ấn thiếu ninh bộ dáng ở vân mặc trước ngực chủ y một chút, cố lên. thiếu niên tiếng nói như cú hoa lệ, rõ ràng là ủng hộ nói, nhưng đương thiếu niên nói ra, cũng ở kia chỉ trắng nón như ngọc nắm tay đấm đi lên khi, tựa hồ có như vậy. quý dị. mọi người không biết vì mau, tổng cảm giác này phong cách không thích hợp vẫn mặc mắt thương run lên nhìn trước mặt xinh đẹp thiếu niên vô cớ liền nhớ tới lúc trước ở cực vực nơi trong sân động tiêu kinh hồng tuyệt diễm thoáng nhìn giai nhân tuyệt đại khuynh thế vô song nay quên mới vừa đấm xong lạc cửu lê đã bị diệp phi dược đột nhiên kéo ra tiểu tử ngươi luôn không biết nặng nhẹ vạn nhất bị thương vân thiếu chủ làm sao bây giờ trận đấu hiện tại bắt đầu thỉnh lựa chọn trên tay chàng Hiệu lệnh tái khởi, đem Diệp phi rực tay vùng, lặc kiểu lê đối với Vân Mặc nói, Mặc kệ như thế nào, Thanh Loan an toàn bài đệ nhất. Nàng La biết đến, Vân Mặc cùng Thanh Loan, định ra chính là bản mạng khế ước. Chính là nói, nếu Thanh Loan treo, Vân Mặc cũng đến đi theo quải. Vân Mặc lên đài, đồng thời, Đông Minh tuyển thủ cũng là lên đài. Chỉ là, mọi người đều không có đoán được chính là, này trận đầu, Đông Minh phái người cư như là, nhạc tím. Ấn thiếu ninh kinh hô, Thảo, như thế nào sẽ là kia nữ nhân đi lên? Đối phó nữ nhân này, nơi nào yêu cầu vân thiếu chủ, ta là đủ rồi. Phan ngạo mặt vô biểu tình, mệt. Hắc linh lông mi vũ run lên, thiếu niên du mắt, liếm hạ trong mắt ám sắc. Đông minh đây là muốn dùng, điền kỷ đua ngựa xét lược. Theo hai người lên đài, thính phòng bên kia sôi trào. Tới rồi vòng bán kết nơi này, mỗi một hồi cơ hồ đều không còn trông ngồi. hỏa bạo đến không được. Phần lớn đều là thiên diệu bổn viện học sinh, đương nhiên, này trong đó cũng có riêng từ bên ngoài chạy tới, vì chính mình trường học cổ vũ. Bất quá loại này riêng tới học sinh, phần lớn đều là mặt khác hai sở tam thượng giáo học sinh, rốt cuộc năm nay thượng tam giáo, thoạt nhìn tựa hồ là thực lực tương đương. Hiệu chết về tay ai, còn chưa định đâu. Nói không chừng, này giới lít tổng quan quân, liền đổi giáo. A A A A A Thiên diệu cố lên, lớn mạnh ta đại thiên diệu chi uy. Vân mặc sư đệ cố lên a a a a, tháng sư tỉ thỉnh ngươi ăn cơm a. Nhạc tím nữ thần uy vũ, ngược chết hắn. Trên, trên đài, hai người tương đối mà đứng, không khí trầm ngưng. Hiện tại tuyên bố, cá nhân tái đơn thú đấu vòng bán kết trận đầu, chính thức bắt đầu. Ở hiệu lệnh thanh tuyên bố thi đấu bắt đầu kia nháy mắt, Vân mặc cùng nhạc tím, giữa mày đồng thời vụt ra một đạo lượng mang. Thanh mang hiện ra. lảnh lót phượng minh vang lên ga đầu tiến cảm xa cổ ướng chảo đuôi cá quy bối khổng tức mao một con xinh đẹp thanh loan ở vân mặc trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh a a a a a thanh loan thiên a vân mặc sư đệ khế ước ma thú cư nhiên là thanh loan đậu má ta cư nhiên nhìn đến thanh loan đó là chuyển kỳ ma thú phụ thuộc nhất tộc a hảo hưng phấn a a a ngoa tào ta nhạc tím đại nữ thần giống như nguy hiểm Ma nhạc tím, tự nàng giữa mày vụt ra mang, ở nàng trước người, hóa thành một đóa thật lớn hoa ăn thịt người. To lớn hoa ăn thịt người cánh hoa đỏ thám, phảng phất muốn tích xuất huyết dịch. To lớn hoa ăn thịt người dưới, mấy chục điều hoặc đại hoặc tiểu nhân dây đằng, nhanh chóng ở trên đài trải ra, triển khai lúc sau, đem một phần tư to lớn lôi đài bao trùm. Hai đầu ma thú vừa ra, có thực lượng người, lập tức liền đem chúng nó thú cấp đã nhìn ra. Thanh Loan, nhị giai thần thú To lớn hoa ăn thịt người, thất dài tiên thú. Đến, kém đến thật đúng là không phải như vậy nhỏ tí kẹo. Thanh Loan hai cánh nhiễm thanh mang, theo cánh chim mỗi một lần vỗ, đều mang ra điểm điểm lượng mang, đẹp đến cực điểm. Giờ phút này, Thanh Loan xoay quanh ở giữa không trung, nhìn phía dưới to lớn hoa ăn thịt người, trước mắt khinh thường. Thanh Loan kêu to một tiếng, hai cánh đột nhiên chấn động. Kia một cái trước mắt, một cổ cực kỳ nóng rực ngọn lửa, hóa thành chi chi hỏa tiễn. Lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế thẳng hướng tới to lớn hoa ăn thịt người mà đi. Rõ ràng, ở thanh loan chiêu này lúc sau, nhạc tím sắc mặt đổi đổi. liền tính bỏ qua một bên cấp bậc trên lệ không nói, nhưng hoa ăn thịt người thuộc tính vì mục, này thanh loan thuộc tính vì hỏa. Hỏa khắc mục, nàng căn bản chiếm không được nửa điểm hảo. To lớn hoa ăn thịt người phía dưới dây đằng, đột nhiên dựng thẳng lên đan chéo, ở mấy cái ngay lập tức, liền dệt thành một mặt mục thuẫn. Và anh nóng rực ngọn lửa gặp phải kia mặt to lớn một thuẫn giống như sấm sét nổ vang mà ở này thanh nổ vang vang lớn qua đi hoa ăn thịt người phát ra chói thai quái tê to như vậy thân hình điên cuồng mà vật mẹo ý đồ tắt ở dây đằng thượng bỏng cháy ngọn lửa a a a a vân mặc quý vũ thật là lợi hại thật là lợi hại không được ta phải bị hắn soái hôn mê ngươi hôn mê liền một bên đi đừng ở chỗ này nhi e ngại ta xem a a a hảo xoái hảo xoái Không hổ là chúng ta thiên diệu tinh anh, vừa lên tới chính là đại triều, không đúng, này không tính đại triều, mặc kệ, tóm lại hảo khí phách. Ha ha, ta đại thiên diệu chi uy, quả nhiên không người có thể địch, ai gặp gỡ ai quải. Sư đệ, tiếp tục thượng A, tháng sư huynh thỉnh ngươi ăn cơm. Than bùn, muốn hay không như vậy tàn nhẫn, hiểu hay không thương hương tiết ngọc, ô, ta đáng thương nhạc tím đại nữ thần. Ở vân mặc chiêu này sau, thính phòng bên kia tạc. Tiến đến quan khán thi đấu thiên diệu học sinh, mỗi người không khí tăng vọt. Nhưng mà, cùng thính phòng bên kia hình thành tiên minh đối lập, lại là thiên diệu phòng nghỉ nơi này trầm mặc. Ấn thiếu ninh sắc mặt không tốt lắm, nữ nhân này, phỏng trừng là bọn họ bên kia thực thứ một cái. phan ngạo yên lặng nhìn trên đài tình hình chiến đấu, chúng ta bị bày một đạo. Thư không nguyên nhữ mày, kia làm sao bây giờ? Công giã ngọc, tiếp theo chàng, các ngươi ai ngờ đi lên? Mọi người trầm mặc. Ta đi lên đi. Một tiếng nu hỏa nữ âm hưởng khởi. Mọi người chuyển mắt, xoát một tiếng liền nhìn về phía nói chuyện. Phong hiểu linh. Phong hiểu linh từ tòa thượng đứng dậy, tiếp theo chàng, làm ta đi lên đi. Ta khế ước ma thú là bạc tuyết song đuôi hồ, nhất giai thần thú. Nghe vậy, công giã ngọc không có lập tức đáp ứng, ngược lại là nhìn về phía lạc cửu lê. băng bạch đầu ngón tay, đang ngồi ghế tay vịn gõ gõ, tiết tấu vô cớ làm người khẩn trương. Một lát sau, thiếu niên ngước mắt, cặp kia Mỹ lệ mắt đỏ, giống như dấu kín huyết đảm, làm thư không nguyên đi lên. Thiếu niên nói, làm phong hiểu Linh trên mặt treo khéo léo tươi cười, đột nhiên cứng đờ Thư không nguyên mở chừng hai mắt, ta thượng. Tiểu ba vương ngươi không nói dỡ đi. Ta như vậy thứ, trừ bỏ hạ hạ, phản ca cùng ung tùn kia đầu tam đặc thù hình ma thú, mặt khác, ta đều đánh không lại a Hắn đi lên. Không phải tìm ngược sao. đến lúc đó chuẩn là bị đông minh người treo tới đánh Ô, oh, hắn không nghĩ a a a trăm dặm hạ phụ họa đúng vậy tiểu bá vương ngươi cũng không phải không biết tư không kia đầu ma thú không quá lợi hại bỗng nhiên mục thiên thiên để sát vào thiếu niên bên cạnh lưu ly sắc con ngươi lượng tinh lượng tình, cửu lê ngươi có phải hay không có tính toán gì không nói ra làm chúng ta nghe một chút bái nghe mục thiên thiên như vậy vừa nói mọi người đều tĩnh lạc Cửu lê un tùn hạ hạ còn có phan ca các ngươi ba người ở cá nhân đơn thú đấu cùng thú giáp hóa thú đấu ta cùng với công giã cũng chưa tính toán cho các ngươi đi lên công giã ngọc gật đầu đúng vậy các ngươi ba người ma thú là chúng ta một chương át chủ bài lưu trữ cuối cùng ở đoàn thể tổ chức tái chung sử dụng thư không nguyên cư nhiên có việc này trăm dám hạ nàng thanh át chủ bài công giã ngọc lời này mới vừa nói xong Bên ngoài liền vang lên hiệu lệnh phán quyết thanh. Trận đầu, thiên diệu vân mặc thắng. Thanh âm này một vang lên, thính phòng lại lần nữa hoanh động. Ta liền biết, ha ha, thắng được quá xinh đẹp. A a a a a, -a ta bỗng nhiên phát hiện một sự kiện, nguyên lai vân mặc lớn lên rất tuân tù a Người mắt vụ về, ta đã sớm phát hiện, hắc hắc, không hổ là chúng ta thiên diệu a a a a. Hư mới thắng một hồi, không có gì hảo đắc ý, coi như chúng ta đồng minh là ngươi. thiên diệu phòng nghỉ nội. Công giã ngọc, tư không, người trước đi lên đi. Tư không nguyên nhìn nhìn công giã ngọc, lại nhìn nhìn thiếu niên, cuối cùng cắn răng một cái, lên rồi, tấm lưng kia, quả thực mang theo tráng sĩ một đi không trở lại bi tráng. Thực mau, vân mặc đã trở lại. Hắn trên mặt, cũng không có mang theo vui sướng, ngược lại là nhàn nhạt lo lắng. Vân mặc, a lạc, Đông minh bên kia phát dung thuật. Thiếu niên gật đầu, đã nhìn ra, nay trận thứ hai, làm Tư không đi thăm tham đế. Trên lôi đài, Tư không nguyên chừng mắt đối diện cùng hắn không sai biệt lắm cao tiểu thiếu niên, nhưng mà hắn cặp kia tròn võ mắt, chừng khởi người tới, thật đúng là không có gì huy lực. Rất thú vị một màn là hắn đối diện cái kia tiểu thiếu niên, cư nhiên cũng là chừng mắt Tư không nguyên. Hai người loại hình đều không sai biệt lắm, đều là thuộc về cái loại này môi hồng răng trắng thanh tú, mà thêm chi hai người vừa lên tới. liền lẫn nhau chừng quả thực chính là quỷ dị đến tràn ngập hỉ cảm vì thế vừa rồi an tĩnh chút thính phòng lại tạ hoa wow, kia hai cái tiểu sư đệ hảo đáng yêu ha ha thấy thế nào lên giống hai huynh đệ a nói các ngươi có không cảm thấy kia hai cái tiểu sư đệ trừng khởi người tới đều cùng hamster không sai biệt lắm manh đã chết ngoa tào, tiểu tử này là chúng ta đông minh như thế nào có điểm mất mặt cảm giác hiện tại tuyên bố Cá nhân tái đơn thú đấu vòng bán kết trận thứ hai, chính thức bắt đầu. Hiệu lệnh tiếng vang lên. Đông minh phòng nghỉ. Giờ phút này, phòng nghỉ nội châm lạc có thể nghe, trầm trọng không khí, cảm giác gáp bách mười phần, tựa làm người hô hấp đều không thoải mái. Mà loại này không khí, ở trên đài hai đầu ma thú giao thủ đệ nhất ngáy mắt, liền bắt đầu như nước lan tràn. Lôi đài phía trên, lại là thế lực ngang nhau. Nhạc tím sắc mặt rất khó xem. Liên tính là trên mặt vẫn luôn treo cười nhạt ngải liên nhi, giờ phút này cũng ánh mắt ám trầm. Không nghĩ tới, ván thứ nhất lúc sau, bọn họ chiến thuật cư nhiên đã bị nhìn thấu. Theo lý thuyết, bọn họ nhẹ nhàng bắt lấy ván thứ nhất sau, liên tính nhận thấy được rơi vào bấy dập, nhưng người bình thường tâm lý, chẳng lẽ không phải muốn nhanh chóng tranh thủ phía dưới tam củ, đều thắng lợi sao? Rốt cuộc đêm dài lắm mộng, ai biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì? Mà nếu là dựa theo cái loại này ý nghĩ, như vậy này trận thứ hai, bọn họ phái đi lên, liền tính không phải tiểu ba vương, cũng là thực lực trước một vài. Chính là, hiện giờ trường hợp, theo chân bọn họ đoán trước, hoàn toàn không giống nhau a Vẫn luôn cúi đầu bạc giã, ở trên lôi đài thứ năm thanh vang lớn vang lên sau, mới chậm rãi ngường đầu. Bạc mắt sông hàn, phản chiếu kia đầu tuyết trắng phát, rõ ràng nên là thánh khiết nhan sắc, nhưng đặt ở bạc dã trên người. Lại vô cớ nhiều mấy phần hung ác nham hiểm. Bạc giã thanh âm không lớn, tựa hồ ở lầm bầm lâu bầu, cư nhiên đã nhìn ra, à, nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Giã, trận này, chúng ta huyền, thực huyền. Ngài Liên Nhi lo lắng. Trên lôi đài, gô ghê lồi lõm lôi đài, ánh mắt có thể đạt được chỗ, lại là không có hoàn hảo chỗ. Tư không nguyên cùng lộc minh, đều là đối với đối phương trận mắt giận nhìn. Mà bọn họ trước người, Hai đầu ma thú vết thương chống chất, có chút lay động thân mình, cho thấy trạng thái đều không tốt lắm. Từ không nguyên khế ước ma thú là, kim tỉnh tia chấp bạch lòng câu, lục giai tiên thú. Lộc minh khế ước ma thú là, đạp tuyết hồng tông thú, xảo, cũng là lục giai tiên thú. Hơn nữa thập phần quan trọng một chút, đó chính là, kim tỉnh tia chấp bạch lòng câu cùng đạp tuyết hồng tông thú, cùng thuộc về tọa kỵ phân loại. Nay tọa kỵ loại ma thú, nhất am hiểu, đương nhiên không phải công phòng. Cho nên, liền tính chúng nó là cùng mặt khác ma thú cùng dai, cũng là không thắng được đối phương. Mà hiện tại, không chỉ có phân loại tương đồng, liền thú cấp cũng giống nhau, này thắng bại thật đúng là một chốc một lát khó mà nói. Kim tình kia trước bạch long câu, cơ cơ cổ, trải vớt hạ chính mình hỗn độn bằng ngựa, ám kim sắc con ngươi, như cũ thỉnh phẳng có lóe mang sẽ qua. Mà đối diện đạp tuyết hồng tông thú, hai mắt trừng lớn, trong mắt lửa giận đốt châm. gắt gao chừng mắt cách đó không xa đối thủ. Đạp tuyết hồng tông thú kia hung ác ánh mắt, tựa hồ muốn đem kim tỉnh kia chớp bạch lòng câu chọc ra một cái động tới. Giờ phút này, thứ 50 cái hiệp vừa mới kết thúc. Hai phương đều không hẹn mà cùng đình chỉ công kích. Thừa dịp lúc này, tư không nguyên vội vàng cùng kim tỉnh kia chớp bạch lòng câu nói chuyện với nhau lên. Tư không nguyên, kia chớp, tiểu bá vương phía trước đối ta nói, lúc cần thiết trở, có thể áp dụng phi thường thủ đoạn. kim tình tia chớp bạch long câu thư không nguyên chính là ra ám chiêu kim tình tia chớp bạch long câu hán khế ước chuẩn bị đánh cháo Tư không nguyên tia chớp ngươi trước đừng kinh ngạc kỳ thật cũng không gọi ám chiêu đây là sách lược tiếp theo luôn không cùng nó chơi linh lực chúng ta gần người hóa hình đánh nó kim tình tia chớp bạch long câu này này thật sự được chứ cũng khó trách kim tình tia chớp bạch long câu sẽ hỏi như vậy Bởi vì ở xưa nay trong lúc thi đấu, cơ hồ đều là lên sân khấu khi cái gì hình thái, đều sẽ kiên trì dùng cái loại này hình thái đến cuối cùng. Chính là nói, ngay từ đầu lựa chọn hình thú, thông thường phải dùng hình thú kiên trì đến cuối cùng. Mà giống tư không nguyên nói loại này, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Nhưng là, loại này chung thủy hình thái thống nhất quy định, thật đúng là không có. Ách, có lẽ không phải không có, mà là bất thành văn. Thư không nguyên, có cái gì không tốt. Không có minh xác quy định A, có ghi sao. Không như vậy viết A. Không như vậy viết, như thế nào lại không thể lấy. Bất thành văn. Mà A, không minh xác viết ra tới, liền không phải A. Ừ. Kim tình kia trước bạch long câu, tân thế giới đại môn, giống như ở hướng ta mở ra. Thiên diệu phòng nghỉ nội. Cựu lê, ngươi nói tư không có thể thắng sao. mục thiên thiên lo lắng. Hiện tại hai phương trạng thái, đều thật sự không tốt, dưới loại tình huống này, ai trước xuất hiện một cái lỗ hổng liền tuyệt đối sẽ bị đối phương đẻ nặng đánh. Đến lúc đó tưởng xoay người. Khó. Hắc linh lông mi vụ run lên, thiếu niên nhàn nhạt ngước mắt, nếu hắn đã hiểu ta vừa mới nói, lại thêm đầu góc đủ hảo sử, như vậy thắng cơ hội có 80. mục thiên thiên oai quay đầu. Mới vừa rồi nói. Nga, đúng rồi. Ở phía trước cửu lên nói với Hàn quá, lúc cần thiết trở, có thể áp dụng phi thường thủ đoạn. Chính là, lời này có ý tứ gì? Làm tư không gian lận. Không đúng a, dưới loại tình huống này, như thế nào có thể gian lận đâu. Một bên công giã ngọc nghe vậy, ý vị thâm trường mà nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, khỏe miệng độ cung thâm thâm. Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, hai phương lại lần nữa bắt đầu rồi tân một vòng vật lộn. Chỉ là, ở mấy chiêu lúc sau. Đạp Tuyết Hồng Tông Thú liền phát hiện, đối phương cư nhiên là chậm rãi hướng tới bên này di động. Đối phương ở ngắn lại khoảng cách. Bọn họ tọa kỵ thuộc tính ma thú, giống nhau công kích phương thức, đều là tổ chức linh lực, rồi sau đó lại mang thêm tự thân thuộc tính công kích. Loại công kích này, thuộc xưng viễn trình công kích. Gần người, không kia cũng không phải là bọn họ cường hạng Căn bản đoán không ra kim tình kia trước bạch lòng câu ý đồ. nhưng đạp tuyết hồng tông thú cũng không dám lơi lỏng một đợt lại một đợt công kích không ngừng đánh ra kim tình tia chớp bạch long câu trường hạng vốn chính là tốc độ cho nên nếu là luận tránh đi công kích thật đúng là không cố hết sức mấy cái nhảy bước lúc sau kim tình tia chớp bạch long câu cũng đã tới rồi đạp tuyết hồng tông thú mấy mét có hơn thậm chí còn đang ép gần đạp tuyết hồng tông thú lăng nhiên nó muốn làm gì liên ở đạp tuyết hồng tông thú này sửng sốt hết sức Kim Tỉnh kia trước Bạch lòng Câu bốn vó đột nhiên phát lực, mà nhảy đến giữa không chúng khi, một đạo lượng mang trợn sáng lên. Chỉ thấy, kia thất kim tình kia trước Bạch Long Câu, ở một cái nháy mắt, hình thú đã xảy ra kịch liệt biến hóa, khoảnh khắc liền chuyển hóa vì hình người. Kia nói thon gầy thân ảnh, thập phần lưu loát nhất cử cười ở Đạp Tuyết Hồng tông thú thân thượng. Đạp Tuyết Hồng tông thú ngẩng bức. Thính phòng người xem ngây ngốc. Đông Minh phòng nghỉ bên trong, chấn kinh rồi. Đây là Cái gì chẳng uống. Mà không đợi đạp tuyết hồng tông thú phản ứng lại đây, một cái nắm tay liền hung hăng tấu ở hắn chán thượng. Tả câu quyền, hữu câu quyền. Kia cưới ở đạp tuyết hồng tông thú thượng mắt vàng thanh niên, cũng là dùng ra ăn mãi sức lực. Thanh niên manh tấu đồng thời, còn không quên hai chân dùng sức, đem ngồi xuống đạp tuyết hồng tông thú gắt gao kẹt lấy, để tránh chính mình bị vứt ra đi. Liên tiếp mười mấy hạ, đạp tuyết hồng tông thú bị tấu đến đầu xe say Hai mắt gỡ ra ngôi sao. Và anh Một lát sau, đạp tuyết hồng tông thú ẩm ẩm ngã xuống đất. Mà trên lôi đài thính phòng thượng, quỷ dị đến một mảnh yên tĩnh. Bất quá này yên tĩnh, cũng gần là duy trì một lát. Một lát sau. Ta lặc cái sát, như vậy đều được. Ha ha, ngưu bức, phấn nộn tiểu sư đệ hảo ngưu bức chỉ số thông minh, viết hoa một cái phục tự. Không có tính không, trọng tài, bọn họ phạm quy a Cách lách. Phạm cái gì quy, nào nội quy tắc viết làm như vậy phạm quy. Lại nói, ta thiên diệu người chính là động cũng chưa động một chút, ra chiêu xuất lực, là ma thu a. Thính phòng lại một lần tạc. Mà trên lôi đài, nhìn không tưởng được thu hoạch, tư không nguyên trứng mắt, lại trứng mắt, theo sau ngây ngốc cười. Nguyên lai, nguyên lai thật đúng là. Hành a, hoa tiểu bá vương, ta về sau muốn cùng người hốn. Trận thứ hai, thiên diệu tư không nguyên thắng. Sau một hồi, hiệu lệnh tiếng vang lên. Mà này thanh hiệu lệnh, liền đại biểu kim tình tia chấp long mã câu mới vừa rồi hành động, không có bị đưa về phạm quy hàng ngũ. Thiên diệu phòng nghỉ nội, chăm dặm hạ cái miệng nhỏ khe nhết, cả buổi mới hồi phục tinh thần lại, tư. Tư không hắn, cư nhiên như vậy rào hoạt. Ấn thiếu ninh bật cười, ngày thường xem tư không trắng non sạch sẽ, không nghĩ tới cư nhiên như vậy hắc. Mà nói xong, hắn đông nhiên sử sốt gãi gãi đầu. Không đúng à, này lại nói tiếp, chân chính hắc người là Tiểu bá Vương, Lạc Cửu Lê Mỹ mắt ngảy dự Công giã Ngọc, là Thiếu, tiếp theo chàng ngươi tính toán như thế nào Bọn họ này mười người, ẩn ẩn chủ đạo, chính là hắn cùng Lạc Cửu Lê Hiện giờ công giã Ngọc như vậy vừa nói, chính là tương đương đem quyết định của hắn quyền giao ra tới Băng bạch đầu ngón tay, đang ngồi ghế trên tay vịn nhẹ nhàng vớt ve Thiếu niên lười biếng dáng người Tựa hồ bịt kín một tầng ma mị lãnh trị, giống như anh Túc, câu hồn đoạt phách. Công giã Ngọc ánh mắt hơi lóe, lúc trước nhìn đến thiếu niên ánh mắt đầu tiên, hắn liền cảm thấy nguy hiểm. Tiêm thức nói cho hắn, thiếu niên này dị thường nguy hiểm. Nhưng trải qua sau lại mấy ngày ở chung, hắn lại phát hiện, đối phương đối đãi người một nhà, thật đúng là không so đo, thậm chí thực dung túng. Sau lại hắn tưởng, có phải hay không hắn lấy làm tự hào trực giác sai rồi. nhưng mà hôm nay hắn lại phát hiện nguyên lai hắn cảm giác vẫn là thực tinh chuẩn thuần lương vô hại thiên chân địa lương kia thiếu niên có thể nhắc lên quan hệ mẹ nó đừng đầu mục thiên thiên đúng vậy cửu lê này đệ tam tràng chúng ta phái ai thượng thiếu niên chuyển mắt mắt đỏ sâu thẳm phong tiểu thư trận này phiền thoái ngươi mà bị lạc cửu lê nhìn về phía phong hiểu linh thoáng sửng sốt nàng thượng lạc cửu lê Nếu ta không có dự toán sai, ở chúng ta liên tục bắt lấy hai chàng sau, đông minh đệ tam chàng phái đi lên, đó là trên thực lực chờ tuyển thủ. Ở trận thứ hai bắt lấy lúc sau, có thể nói thiên diệu đã đem toàn bộ cục diện khống chế. Hiện tại là, thiên diệu nắm đông minh đi. Chăm dặm hạ kinh hô, trên thực lực chờ A. Thiếu niên mắt đỏ hiếp lại, ngải liên nhi, trận này lên sân khấu, hẳn là chính là nàng. Nói xong, thiếu niên nghiêng mắt. Nhìn về phía sắc mặt tựa hồ có chút trầm phong hiểu linh. Lạc cửu lê, phong tiểu thư, này đệ tam tràng, ngươi tận lực liền hảo, nếu gặp được cái gì đặc thù tình huống, có thể trực tiếp nhận thua, rốt cuộc an toàn đệ nhất. Lời này, nghe vào những người khác trong thai, là thiếu niên đối phong hiểu linh săn sóc. Nhưng phong hiểu linh, lại không như vậy tưởng. Nếu gặp được tình huống như thế nào, trực tiếp nhận thua. nay không phải nói rõ làm nàng đi lên đi ngang qua sân khấu. Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì liền cho rằng nàng đánh không lại ngại liên nhi. dựa vào cái gì liền cho rằng trận này, nàng phải thua, còn khả năng thua khó coi. Trong tay háo bàn tay trắng đột nhiên nắm chặt, phong hiểu linh ấn xuống trong lòng lửa giận, chiều công dã ngọc gật gật đầu sau, xoay người rời đi. Thiếu niên ru mắt, như phiến lông mi vũ, ở trước mắt rũ xuống một bóng dâm. Nên nói nói, nàng đã nói qua, đến nỗi có nghe hay không, vậy không phải nàng có thể tả hữu sự. Trên lôi đài, Đương Phong Hiểu Linh nhìn đến, đối diện cùng nàng cơ hồ đồng thời đi lên ngải liên nhi khi, con người hơi co lại hạ. Cư nhiên bị hắn truyền thuyết. Ở ngải liên nhi đi lên thời khắc đó, thính phòng lần thứ hai sôi trào. Nguyên nhân vô hắn, ngải liên nhi ở đông minh bên kia nhân khí, thật sự quá cao. Ngải liên nhi ở đông minh tân sinh khảo hạch trung triển lộ tài giỏi, càng quan trọng là, nàng là cái nữ sinh, vẫn là cái đại mỹ nhân. Nhan ra trị loại đồ vật này, mặt khác thật đúng là rất đáng sợ. Chỉ cần ngươi có một chương cũng đủ sinh đẹp mặt, hướng chỗ nào vừa đứng, đều sẽ tự động sinh thành một phiếu phấn. Nhìn đến mỹ nhân, thiên diệu bên này nào đó nam học sinh, mắt sáng rực lên. Phong hiểu linh là lớn lên không tội, nhưng nếu nói ngũ quan, nàng lại không có ngải liên nhi như vậy xinh đẹp, luận khí trước giống như lại không có đối phương như vậy linh động. Cho nên hướng trên đài như vậy vừa đứng. nàng liền có điểm bị thôi hoa này mỹ nữ là đồng minh lãng phí a lãng phí a làm gì không tới chúng ta đại thiên diệu nhất định là ta ảo giác vì mau cảm giác chúng ta thiên diệu bên này tiểu sư muội giống như tốn đối phương một tí xíu liên nhi đại nữ thần ta ở chỗ này a a a a ngài liền xem ta liếc mắt một cái đi ta rất thích ngài a ha ha lần này lên sân khấu cư nhiên là ta liên nhi đại nữ thần hừ hừ Trận này thắng định rồi, nhất định treo lên đánh thiên diệu đám tôn tử kia. Thính phòng thượng nghị luận thành, theo Phong, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bay vào trên đài hai người trong hai. Phong Hiểu Linh sắc mặt, đã hoàn toàn trầm xuống dưới, nhìn ngại liên nhi ánh mắt, dần dần trở nên hung ác. Đáng chết, đều là nữ nhân này sai. Hiện tại tuyên bố, cá nhân tái đơn thú đấu vòng bán kết đệ tam tràng, chính thức bắt đầu. hiệu lệnh thanh ở trên lôi đài vang lên. Ở hiệu lệnh tiếng vang lên kia nháy mắt, hai người đồng thời thả ra khế ước ma thú. Quang mang lập lòe, trên lôi đài thú khu sầu hiện. Phong hiểu linh khế ước ma thú là, bạc tuyết song đuôi hổ, nhất giai thần thú. Đương phong hiểu linh nhìn đến ngải liên nhi ma thú khi, trong lòng lộn bột một chút. Nhân thân, đuôi cá, vảy bóng loáng, này thượng tử còn có hoa văn khác, theo kia đạo thân ảnh xuất hiện, trên lôi đài hơi nước điên cuồng phát sinh. bất quá là mấy ngay lập tức thời gian trên lôi đài cũng đã là hơi nước một mảnh kia cực kỳ nồng đậm hơi nước thậm chí là người có loại ảo giác kia một phương thiên địa mưa to tùy thời sẽ đến mông lung hơi nước còn ở tiếp tục trở nên nồng đậm Thức mau kia mặt thân ảnh phía dưới cũng đã tụ tập thủy than kia đôi chân bóng đuôi cá nhuộm dần thủy sắc càng thêm trong suốt giống như đá quý chỉ là nay trong đó lặng yên không một tiếng động hướng ra phía ngoài lan tràn Lại là sắc khí. Phong hiểu linh chỉ cảm thấy tay chân lạnh băng, ngại liên nhi khế ước ma thú, cư nhiên là giao nhân. Mẹ kiếp, cư nhiên là giao nhân. Có không lầm, cái loại này hy hữu ma thú đông minh đều có. Thảm, này một ván muốn thắng tựa hồ không quá dễ dàng. Hừ, trận này coi như chúng ta thiên diệu làm cho bọn họ, lúc này mới không phải nhị so một sao, chúng ta còn dẫn đầu. Ha ha ha ha. Ta liên nhi đại nữ thần khế ước ma thú ra tới, các ngươi này đàn cặn bã thấy rõ ràng không? Chịu chết đi. Thính phòng thượng kêu gọi, những câu làm phong hiểu linh cảm thấy trói thai vô cùng. Mỗi người đều cảm thấy nàng sẽ thua. Trên thực tế, trận này nàng cũng biết, chính mình phần thắng cơ hồ không có, bởi vì ngải liên nhi cái kia giao nhân, đã đặt tới. Tam giai thần thú, chính là vì cái gì đâu? Vì cái gì lạc cửu lê muốn an bài nàng đi lên? Nếu là thượng một hồi, nàng có thể thắng được thập phần xinh đẹp, vì cái gì thượng một hồi không cho nàng đi. Đang xem đến giao nhân thời khắc đó, Phong Hiểu Linh trong lòng không cam lòng cùng sợ hãi, nhanh chóng chuyển hóa vì đối thiếu niên đoán hận. Hận hắn, cản trở chính mình nổi danh lộ. Phong Hiểu Linh cắn răng, song đuôi thượng. Đối mặt cao hơn chính mình hai giai giao nhân, bạc tuyết song đuôi hồ hiển nhiên có chút sợ hãi. Nhưng mà, này sợ hãi về sợ hãi. Có loại sợ hai gọi là, móc xuống lá gan cũng muốn về phía trước hướng. Bạc tuyết xong đôi hổ chu lên một tiếng, hai điều lông sù sù cự đôi, hàn khí bốn phía, đem nó bên cạnh hơi nước, dần dần đông lại. Nhưng là, nay hàn khí tỏa khắp tốc độ, lại xa xa so bất quá hơi nước. Thực mau trên lôi đài liền đã thủy sắc một mảnh, mà kêu mạt động lòng người thân ảnh, biến mất ở thủy sắc chung. Thiên diệu phòng nghỉ chung, nhìn trên đài tình cảnh, Thiếu niên than nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút phiền muộn. Vân mặc thấy lạc cửu lê thở dài, an ủi nói, a lạc, xem ra nàng không hiểu. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lạc cửu lê nói, nàng không phải không hiểu, là không nghĩ. Phong hiểu linh không có ý thức được, này liền xem như cá nhân tái, trên thực tế cũng là đoàn thể tái. Kia không phải nói, ngươi một người thắng một hồi, liền nhất định có thể thắng lợi. Mục thiên thiên, nói, cửu lê. Người phía trước câu kia nếu gặp được cái gì đặc thù tình huống, có thể trực tiếp nhận thua, Rốt cuộc là có ý tứ gì? Mới vừa kết cục tư không nguyên, hứng thú bừng bừng thò qua tới. Hắc hắc, ta đoán chính là mặt chữ ý tứ. Tiểu bá vương lời này nói được thật đủ minh bạch, đâu giống khi đó ta còn phải chính mình động cân não. Chăm dặm Hạ kinh ngạc, a, mặt chữ ý tứ. Lạc kiểu Lê câu môi cười, đúng vậy, chính là mặt chữ ý tứ. mà hiện tại nàng gặp được cái kia giao nhân, liền thuộc về đặc thù tình huống. Diệp Phi rực khỏe miệng vừa kéo, tiểu tử nguyên nên không phải là tưởng. Thiếu niên thấp giọng cười, mắt đỏ trung hoa quang lưu chuyển, nhìn đến cái kia giao nhân thời khắc đó, nàng kỳ thật liền có thể nhận thua, nhưng cái đó vô vị hy sinh, hoàn toàn không cần. Chỉ là, đáng tiếc, Mục thiên thiên, chăm dám hạ, không đánh, trực tiếp nhận thua, nói. Này mặt mũi đâu? Tựa minh bạch hai người tâm tư, thiếu niên chậm rãi nói, thi đấu xem chính là cái gì? Kết quả. Hùng chi viện trưởng hạ tử mệnh lệnh, năm nay lít, chúng ta thiên diệu cần thiết thắng, mặc kệ trên đường quá trình là cái gì, chỉ cần chúng ta bắt lấy này bốn cục thắng lợi, chính là anh hùng. Ở không đang quy tiền để hạ bắt lấy thi đấu, mặt khác không quan tâm cái gì, đều dùng ra tới chính là. Phan ngạo gật đầu, ân, đây cũng là một loại chiến thuật. So sánh với cùng hai vị nữ sinh kinh ngạc, tư không nguyên hiển nhiên là thực hưng phấn, tiểu ba vương, nói như vậy, ngươi có tin tưởng bắt lấy này cục thắng lợi. Tư không nguyên mới vừa nói xong, đã bị Diệp Phi dực chụp hạ chán. Diệp Phi dực hừ nhẹ một tiếng, kia tiểu tử đầy mình hát thủy, ổn thắng không vua. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, nàng đầy mình hát thủy. Cái kia có tư cách được xưng là đầy mình hát thủy, hiện tại căn bản không ở nơi này được chứ. Trên này. hơi nước lan tràn tới rồi cực hạ cái loại này nồng đậm tựa hồ chỉ cần hơi rội ra tay liền có thể làm cánh tay nước át bạc tuyết xong đôi hồ so vừa nãy càng khẩn trương cổ thượng mau hơi hơi đứng lên mà coi như nó muốn nhào lên đi tới một cái tiên hạ thủ vi cường khi một tiếng mở mịn sâu thẳm tiếng ca truyền đến thanh âm kia cực kỳ êm thai dễ nghe thanh thanh nhẹ nhàng như vậy giống như từ biển rộng một khắc đầu thuận gió mà đến không biết tên ca khúc lại mang theo một cổ khôn kể mị lực phảng phất là liền thành một cái lưới lớn đem người bao phủ ở trong đó rồi sau đó kéo vào vực sâu kia tiếng ca vang lên bạc tuyết song đuôi hồ động tác đột nhiên dừng lại rồi sau đó như là bị mê hoặc chậm dại hướng tới thủy sắc càng đậm trô đi đến giờ phút này không chỉ có là bạc tuyết song đuôi hồ ngay cả trên lôi đài phong hiệu linh còn có thính phòng thượng nào đó người đều đã chịu kia tiếng ca ảnh hưởng Thiên diệu phòng nghỉ nội. Ở tiếng ca truyền đến đệ nhất nháy mắt, thiếu niên mắt đỏ liền đột nhiên trầm xuống. Nhanh chóng từ ngồi trên đứng dậy, lạc cửu lê cũng không đi xem, biểu tình hoảng hốt chăm rằm hạ cùng một thiên thiên, liền bước đi đi ra ngoài. Trên lôi đài. Ngao. Thẳng đến một tiếng thê liệt kêu rên truyền đến khi, phong hiểu linh mới bị lôi trở lại thần, chỉ là mới nàng mới vừa hoàn hồn, trước mắt một màn, khiến cho nàng khỏe mắt muốn nứt ra. Cách đó không xa. kia đầu bạc tuyết song đuôi hồ, bị giao nhân biến lớn lên sắc bén móng tay, từ mặt bên sỏ xuyên qua thân thể. Mà giao nhân móng tay xuống sỏ xuyên qua vị trí, cực gần trái tim. Liên ở giao nhân muốn lại lần nữa phát động công kích khi, thiếu niên trầm thấp hoa lệ tiếng nói vang lên. Trọng tài, này một ván chúng ta thiên diệu nhận thua. Theo thiếu niên thanh âm vang lên, một đạo mạnh mẽ linh lực, đột nhiên tự dưới lôi đài hướng lên trên đột nhiên quét tới. tiêu mục tiêu. rõ ràng chính là giao nhân kia nói nhiễm độ lửa linh lực nơi đi qua sở hữu hơi nước chợt bị bốc hơi này kịch liệt trình độ thậm chí làm hơi nước phát ra tư tư tiếng vang vốn đang ôn nhuận một phương không gian độ ấm nhanh chóng phản cao nóng rực đến kinh người cái kia giao nhân thân hình chấn động thủy xác con người ở một tức có rút lại tới rồi cực hạn trực giác cảm thấy nguy hiểm ập vào trước mặt giao nhân nhanh chóng rút ra duệ lớn lên móng tay Về phía sau thối lui Huyết sắc lan tràn Dọc theo mở mịt cơ hổ nhuộm đấm toàn bộ lôi đài với anh Bạc tuyết xong đuôi hổ kêu rên một tiếng sau Ngã xuống đất không dậy nổi Mà ở tiếng ca dừng lại sau Mọi người liền hoàn hồn Cũng vừa lúc liền thấy bạc tuyết xong đuôi hổ ngã xuống đất một màn Yên tĩnh một mảnh Đệ tam tràng Đông minh ngải liên nhi thắng Hiệu lệnh tiếng vang lên Phong hiểu linh sắc mặt trắng bệnh Tựa cũng mới hoàn hồn Đau lòng vội vàng đem bạc tuyết song đuôi hổ triệu hồi. Ánh mắt thoáng nhìn trên lôi đài xinh đẹp thiếu niên, phong hiểu linh khuôn mặt có chút vật mẹo. Người xấu là hắn, người tốt cũng là hắn. Hiện tại bày ra dáng vẻ này, rốt cuộc trang cho ai xem. Theo hiệu lệnh tiếng vang lên, thính phòng bên kia ổ lên không ngừng. Ai, ta liền biết là cái dạng này kết quả. Không có biện pháp, thực lực thật sự kém quá nhiều, bất quá các ngươi có không thấy được. Tiểu bá vương mới vừa rồi ra tay A A A A A Than bùn, ta vừa mới cư nhiên thất thần Một có nhìn đến A Mệt, tâm tắc tắc Không hổ là ta liên nhi đại nữ thần Ổn thắng, đổng Ngoa tào, cái kia lớn lên thật xinh đẹp Tiểu tử, giống như ra tay Hắn cư nhiên bức lui ta liên nhi Đại nữ thần ma thú Ta có phải hay không hoa mắt Thiên diệu phòng nghỉ nội Thiếu niên vào cửa, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt Này bốn chàng Diệp Phi Dực ngươi đi lên đi. Diệp Phi Dực bị thiếu niên lời này kinh ngạc hạ. Ta thượng Lạc Cửu Lê gật đầu. Đồng dạng. Đặc thù tình huống trực tiếp bỏ quyền, liền tính ngươi này cũng thua. Chúng ta cùng Đông Minh cũng là ngang tay mà thôi. Nơi này đặc thù tình huống, Diệp Phi Dực minh bạch, chỉ có thể là chỉ gặp gỡ bạc giả lúc. Không tin tưởng. Thấy Diệp Phi Dực không trở về lời nói, Lạc Cửu Lê lại hỏi. Lời này hoàn toàn chính là dẫm lên miêu nhi cái đuôi. Diệp Phi Dực ta khởi, ta như thế nào liền không tin tưởng. Tiểu tử ngươi chờ, ta đi cho ngươi bắt lấy này cục. Nói xong, Diệp Phi Dực liền bước đi đi ra ngoài. Phan Ngạo nhíu mày, đi cho ngươi bắt lấy này cục, cung cấp thiên diệu bắt lấy này cục, hoàn toàn chính là hai cái bất đồng khái niệm. Hy vọng phi cánh đừng rơi vào đi mới hảo. Diệp Phi Dực lên đài, tại đây đồng thời, hắn vừa lúc thấy được đối diện đi lên lôi đài thanh niên, đối diện thanh niên. diện mạo không xuất chúng dáng người có chút thon gầy chỉ là cặp mắt kia tựa hồ luôn là loài ánh sao giỏi về tính toán đang xem đến tần nghĩa ánh mắt đầu tiên diệp phi rực liền không thích lớn lên không kia tiểu tử đẹp đôi mắt không kia tiểu tử xinh đẹp này dáng người tỷ lệ cũng không kia tiểu tử hoàn mỹ còn có cái gì tới người nhà tính toán người thời điểm có thể hay không đừng làm cho người nhìn ra tới ánh mắt tương chạm vào khói thuốc súng hơi thở chờ khởi kỳ thật Đương Diệp Phi rực nhìn đến chính mình đối thủ không phải Bạc Giá Khi, hắn thật đúng là. Phi thường vui vẻ. Nói thật, đánh thắng Bạc Giã, này phỏng trừng không quá khả năng. Chính là vị này, liên lúc trước phổ cập tư liệu, đều không có giới thiệu quá, hắn còn sẽ sợ sao. Hư chờ, này một ván, hắn nhất định sẽ vì kia tiểu tử bắt lấy. Hiện tại tuyên bố, cá nhân tái đơn thú đấu vòng bán kết đệ tứ tràng, chính thức bắt đầu. Hiệu lệnh tiếng vang lên. Mà xuống một cái trước mắt, hai người đồng thời thả ra chính mình khế ước ma thú. Nhưng mà, thập phần thú vị một màn lại đã xảy ra. Phong tính cọp giang kiếm. Bọn họ hai người ma thú chủng loại, cư nhiên đụng phải, không. Không chỉ có là chủng loại đụng phải, liền này ma thú thú cấp, đều đụng phải. Cùng là phong tính cọp giang kiếm, cùng là nhị giai thần thú. Một màn này, làm thính phòng lại một lần nhấc lên ngọn sóng. Và, này thú vị. cư nhiên đều là giống nhau. Ha ha, bất quá ta tưởng tuyệt đối là ta đại thiên diệu thắng lợi, đại thiên diệu uy vũ A. Thảo, nhìn nhiều như vậy trắng lít, liền này đông minh đối chiến thiên diệu, làm ta nhiệt huyết sôi trào. Phía dưới cái kia tiểu sư đệ cố lên, đánh thắng đông minh, sư huynh mang ngươi đi ra ngoài lãng. Cách lách, ngươi nha đừng dạy hư sư đệ A. hư, thượng một hồi ta đông minh người có thể thắng, trận này cũng giống nhau. Kia hai đầu phong tính cọp răng kiếm, cư nhiên cũng là một mét rất cao, hổ khu to lớn, bốn trào hữu lực, quanh thân cuốn quanh sắc bén phong. Kia phong, lang liệt đến giống như hóa thành thực chất, mọi người có thể nhìn đến, phong tính cọp giang kiếm thân hình thượng, nổi lên một tầng màu xanh nhạt mang. Đó là phong chi mang. Diệp phi dực, gió mạnh, ra hỏa kia chính ngươi có thể đối phó không? Nếu không thể, ra đây liền. Gió mạnh, cánh A. Ta nói cho ngươi nha, ngươi đừng xem thường ta à, còn không phải là gia hỏa kia sao. Buồn hung hổ một móng đuốt đi lên, đừng nói nó, chính là nó mâu thân đều đến bị ta chủ phi. Diệp phi rực, ta có phải hay không làm cái sai lầm lựa chọn? Giống. Dung trời hổ gầm vang lên, gió mạnh bốn trào đặng mà, tựa hóa thành một đạo phong toàn, đột nhiên chiều đối phương đánh tới. Kia đầu phong tính cọp răng kiếm không cam lòng yếu thế, thấp bào một tiếng sau. Cũng là vọt đi lên. Chỉ là, cẩn thận người liền sẽ phát hiện, kia đầu phong tính cọp răng kiếm sở đi lộ tuyến, thập phần kỳ quái. Nó không phải lập tức mà thượng, ngược lại như là tránh đi mũi nhọn, hướng bên trái vòng đi. Vũ mặt phong, theo kia đầu phong tính cọp răng kiếm nơi đi qua, lặng yên ngưng tụ, thiển thanh sắc mang, như là du xả hố lượng. Gió mạnh thấy đối thủ cư nhiên vòng quanh đi, tức khắc vui vẻ. Hừ! Liên biết này đầu tiểu miêu miêu không phải buồn hung hổ đối thủ. Giống. Theo gió mạnh một tiếng rít đào, một cái thật lớn gió cuốn, xuất hiện ở nó trước người. Kia gió cuốn ra đời, bất quá ở một cái chớp mắt chi gian, một cái chớp mắt lúc sau, liền hướng tới kia đầu phong tính cọp răng kiếm mà đi. Kia đầu hướng bên trái chạy tới phong tính cọp răng kiếm, linh hoạt nhảy, đồng thời chân trước vung lên, đồng dạng đánh ra một đạo phong toàn, đem gió mạnh kia đánh triệt tiêu. Gió mạnh nổi giận, kia đầu tiểu miêu miêu cư nhiên dám khiêu khích nó Giống Lại là một tiếng hổ gầm Lại là một đạo gió cuốn Gió cuốn tụ thành đồng thời Gió mạnh đột nhiên về phía trước phóng đi Hổ trào sắc bén Đầu ngón tay lại là gắn kết thành phong trào nhận Lưới dao gió như lao, Sắc bén xét qua Mang theo ngàn quân chi thế liền hướng tới kia đầu phong tính cọp răng kiếm đánh tới Và anh. Kia đầu phong tính cọp răng kiếm linh hoạt tránh đi Hướng tới gió mạnh thấp bảo một tiếng, lại là không chủ động qua đi. Gió mạnh chân trước đào đất, tiểu dạng nhi, dám khiêu khích ngươi hổ đại gia, xem ngươi hổ đại gia thấu xì ngươi. Lại lần nữa tiến lên, gió mạnh chiều kia đầu phong tính cọp giang kiếm vọt qua đi. Mà gió mạnh không có chú ý tới, ở nó lần thứ hai tiến lên sau, nó đã tiến vào kia đầu phong tính cọp răng kiếm khu vực, phía trước vòng được rồi một vòng khu vực. anh Coi như gió mạnh muốn lại lần nữa khởi sướng công kích là lúc, trên lôi đài đột nhiên thanh mang đại thịnh, phía trước kia phiến bị tần nghĩa kia đầu phong tính cọp răng kiếm đi qua khu vực, cùng phong loạn làm. Phong hóa làm nhận, mang theo xé rách chi thế, chiều gió mạnh quát đi. Tứ phương bắt phương, không một là lưới dao gió, không có chỗ nào mà không phải là sát khí. Cái này, gió mạnh biết chính mình trúng kế. Bất quá nó cũng không có thời gian kinh ngạc, từ chung quanh mà đến lưới dao gió. dắt linh lực không dung coi thường, phỏng chừng là đại chiêu. Đại chiêu? Ừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ. Giống. Nay thanh hổ gầm, so với trước vài tiếng, là xưa nay chưa từng có vang dội Hổ gầm vang lên đồng thời, trên lôi đài thanh mang càng sâu, thậm chí có thể nói đâm vào làm người không mở ra được mắt. Và anh. Đất rung núi chuyển va chạm, cuốn phong nổi lên. Lấy lôi đài vì trung tâm, đột nhiên hướng tứ phía quả đi. này thế chi mãnh thậm chí làm thính phòng thượng nào đó người đều ngồi không yên nay một va chạm ước chừng một hồi lâu mới bình định mà đợi thanh mang tan đi mọi người chỉ thấy giờ phút này trên lôi đài hai đầu phong tính cọp răng kiếm đồng thời nhiễm huyết hiển nhiên đều bị thương chỉ là thương thế trình độ không giống nhau mắt xác người liền mỗi ngày rượu đại biểu bên này kia đầu phong tính cọp răng kiếm cơ hồ muốn đứng dậy không nổi mà đông minh bên kia Tinh thần trạng thái còn tính có thể. Này một nhận chi, làm thiên diệu các vị, trong lòng lộn bột một chút. Không phải đâu. Này cũng không thắng được. Nhưng mà đúng lúc này, làm mọi người trong mắt đều phải trừng ra tới một màn, xuất hiện. Ở đông minh kia đầu phong tính cọp răng kiếm phía sau, một cái hình tròn thổ mang chi trận, chợt mà sáng lên. Đông minh kia đầu cọp răng kiếm chỉ cảm thấy phía sau, nguy hiểm che trời lấp đất vọt tới, nhưng là, không đợi nó phản ứng lại đây. đầu góc liền ăn thật mạnh một kích vê anh phong tính cọp răng kiếm ngã xuống đất gió mạnh nhìn trên đài bạc bối thổ hùng nhét miệng cười tiểu nhị làm được không tội a đánh không lại ngươi vậy quần đầu đi tĩnh tĩnh bịch tĩnh gió mạnh cũng không thèm để ý ngồi xổm ngồi xuống nâng lên bị thương móng vuốt liếm liếm cùng buồn hung hổ ngấm ngầm dở trò kiếp hảo buồn hung hổ liền cùng ngươi chơi hố chết ngươi giống giống Cách đó không xa, kia đầu đánh lén thành công bạc bối thổ hùng, nhìn gió mạnh khoe khoang bộ dáng, vô ngữ mắt trợn trắng. Mới vừa rồi là ai tin thể mỗi ngày, nói cái gì một móng nuốt đi lên liền đem đối thủ chủ phi, hiện tại còn không phải đến làm nó ra tay. Xách, kỳ thật cánh ngay từ đầu nên làm nó đi lên, nó có thể so kia đầu buồn hổ trầm một nhiều. Gió mạnh khinh thường quay đầu, mà có thất để hổ có thất trảo. Mới vừa rồi đó là ngoài ý muốn. Lại nói, nó cũng không biết kia chỉ tiểu miêu miêu cư nhiên như vậy âm. Hai đầu ma thú giao lưu, mọi người không biết. Đang xem đến kia đầu bạc bối thổ hùng khi, thần nghĩa trận tròn mắt, người xem trên đài mọi người lại lần nữa một bước. Ai tới nói cho bọn họ, kia đầu nhất giai thần thú bạc bối thổ hùng là chuyện gì xảy ra. Hai, hai đầu ma thú. Một lát thiên lặng sau, giống như núi lửa bùng nổ. Ta triệt thảo tập võng, ta nhìn thấy gì. Tiểu sư đệ cư nhiên có hai đầu ma thú. Ta thích cái ngoan ngoãn, thế nhưng là hai đầu ma thú, còn hai đầu đều là thần thú. Không được, ta phải hôn mê, mau tiếp được ta. Cách vách đường vượng đến ta nơi này tới, e ngại ta. Sư đệ hảo xoái hảo xoái hảo xoái, chuyện quan trọng nói ba lần, sư đệ ta yêu ngươi a a a a. Ha ha, không hổ là ta thiên diệu. Hắn mẫu thân, này đều được. Trọng tay trọng tài, bọn họ lại phạm quy. Thiên diệu phòng nghỉ nội. Yên tĩnh qua đi, bùng nổ một trận cười vang. Ấn thiếu ninh cười đến ngã trước ngã sau, nước mắt đều ra tới, quả thực chính là đỉnh đều dừng không được tới. Công giã ngọc lăng nhiên, theo sau cũng là cười, này tươi cười, rõ ràng so với phía trước, chân thật rất nhiều. Trăm dặm hạ cười to, ha ha, thực sự có hắn, cư nhiên khế ước hai đầu ma thú, lợi hại à. Mục thiên thiên đôi mắt đều sáng, ta bỗng nhiên phát hiện. Kỳ thật phi cánh cũng rất xoái. Nói xong, nàng tựa nhớ tới cái gì, vội vàng nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, hắc hắc, bất quá vẫn là thích nhất cửu lê. Thiếu niên nhìn cách đó không xa lôi đài, câu môi cười. Lít đơn thu đấu, thực chất chính là, ma thú so đấu. Tới với này lên sân khấu ma thú số lượng, thật đúng là, không có minh xác thuyết minh. Không có minh xác thuyết minh là cái gì, chính là ma thú số lượng không hạn A. Bất quá. lời nói lại nói trở về này có được hai đầu ma thú người căn bản chính là lông phượng xứng lân bởi vì yêu cầu đồng thời khế ước hai đầu ma thú yêu cầu không chỉ có là khổng lồ linh lực càng khảo nghiệm một thứ tinh thần lực tinh thần lực là cái gì đó là luyện khí luyện dược thuần thú cần thiết nguyên tố ngươi muốn trở thành phụ trợ loại đại thần đầu tiên này tinh thần lực phương diện phải vượt qua người bình thường cho nên rất nhiều thời điểm này thi đấu quy định liền tính bị người biết trong đó cất giấu chỗ trống cũng vô pháp toản tư bản ngươi không cái kia tư bản còn toản len sợi chỗ trống a đệ tư tràng thiên diệu diệp phi dực thắng trên lôi đài hiệu lệnh tiếng vang lên diệp phi dực nhe răng cười đem hai đầu ma thú triệu hồi sau còn không quên cấp đối diện tần nghĩa một cái khiêu khích tươi cười hán vốn là khuôn mặt tuấn mỹ lệ thuộc cái loại này trương dương tùy ý như vậy cười các khác làm thính phòng bên, kia nào đó nữ sinh, có chút mất khống chế. A a a, tiểu sư đệ đến sư tỷ nơi này tới, sư tỷ đêm nay mang người đi ăn cơm. Năm nay tân sinh, như thế nào mỗi người đều lớn lên như vậy đẹp, hoàn toàn chính là tuấn nam mỹ nữ tụ tập a. Không được không được, viện trưởng, ta muốn giáng cấp đi bồi tiểu sư đệ. Ta đại thiên diệu học sinh chính là soái A a a a a. Tiếp theo chẳng có phải hay không đến viên nhà ta tiểu bá vương lên sân khấu lạp lạp lạp lạp lạp. Thiên diệu phòng nghỉ nội. Trong dặm hạ hai mắt tinh lượng, tiểu bá vương, hiện tại là tam so một, chúng ta chỉ cần lại thắng một hồi, liền có thể thăng cấp, phía dưới ngươi tính toán như thế nào an bài. Nghe trong dặm hạ hỏi như vậy, phòng nghỉ nội mọi người, tức khắc đều nhìn về phía lạc cửu lê. ma liên ở thiếu niên muốn nói cái gì khi công giã ngọc giành trước một bước, trận này. Làm ta đi lên. Mọi người kinh ngạc. Công giã đi lên. Công giã Ngọc cười cười, dôi tay chỉ chỉ sơn phương, bọn họ, đang nhìn đâu. Động tác nhất trí, mọi người liền chiều Công giã Ngọc chỉ vào phương hướng nhìn lại. Mà chỉ thấy, ở lôi đài một góc, mấy người lười biếng ủy ở linh ghế. Có yêu tà nam nhân, có quyến rũ nữ nhân, cũng có cường tráng nam tử. Nhìn đến kia mấy người, mọi người sắc mặt biến đổi. Một phủ. Công giã Ngọc nói, hiện tại còn không đến thời điểm, Lạc Thiếu đi lên nói, phỏng chừng đến lúc đó chúng ta đối thượng một phủ, sẽ có hại. Cũng không phải là có hại sao, đều bị người khác xem xét đế. Lúc này, Diệp Phi Dực trở về, trên mặt hắn tươi cười tươi đẹp như dương, tiểu tử, trận này ta cho ngươi bắt lấy tới, ngươi chuẩn bị như thế nào khen thưởng ta. Trải qua Diệp Phi Dực khi, công giã Ngọc vô vô bờ vai của hắn, ý vị thâm trường đối hắn cười cười, khen thưởng. Ta còn chuẩn bị đi lên đâu, chờ ta thắng trở về, kia phi cánh có phải hay không chuẩn bị cho ta khen thưởng. Diệp phi rực thân mình run lên, vội vàng lui ra phía sau một bước, công giã, ngươi làm gì đâu, này vì thiên diệu làm vẻ vang, đương nhiên, muốn cái gì lễ vật à. Công giã ngọc than nhỏ, kia đáng tiếc, nói xong, hắn liền đi ra ngoài, mà diệp phi rực quay đầu, muốn tiếp tục mới vừa rồi đề tài, lại đột nhiên một sặc. Thảo. Công giã hồ hắn. Ở công giã ngọc lên sân khấu thời điểm, đối phương người dự thi cũng lên đây. Mà nhìn đối diện, kia căn bản không phải đồng minh bạc giã tuyển thủ, công giã ngọc trong mắt ý cười, càng thêm nồng hậu. Một bước sai, thua hết cả bàn cờ. Bất quá bọn họ cũng coi như thông minh, hiểu được bỏ xe bảo xoái. Hiện tại tuyên bố, cá nhân tái đơn thú đấu vòng bán kết thứ năm tràng, chính thức bắt đầu. Thiên diệu, A khu không đóng. Mục thiên thiên cười to. Ha ha, thật vui vẻ, bốn so một bắt lấy. Ta liền biết chúng ta nhất định có thể tiến trận chung kết. Tư không nguyên, hắc hắc, phía trước cùng phi cánh đối chiến cái kia, kỳ thật thực lực không tồi, không đủ đáng tiếc. trăm dặm hạ thở dài, ai, bất quá nếu trực tiếp bắt lấy bốn chàng, vậy xinh đẹp. Nàng sau khi nói xong, phát hiện không khí có chút không thích hợp, sửng sốt qua đi, liền biết tự mình nói sai. trăm dặm hạ vội vàng nói, hiểu linh. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý, ta người này đầu góc không tốt lắm sử, thường xuyên chuyển bất quá con tới, ngươi đừng để ý. Ấn thiếu ninh tả nàng liếc mắt một cái, quả nhiên là ngu ngốc. Chăm dám hạ. Gia hỏa này không sặc nàng lời nói sẽ chết có phải hay không. Phong hiểu linh trên mặt mang theo tươi cười, nhưng không có người nhìn đến, nàng trong tay háo tay đã gắt gao nắm khởi, hám sâu ở thịt non chung nóng tay, ở lòng bàn tay lưu lại một cái thật sâu trăng non ấn. Lạc Cửu Lê, ngày mai đối chiến mục phủ, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong, Lạc Cửu Lê lại không có trở về phòng, mà là xoay người ra cửa, đi cách vách cách vách, thiên diệu A khu hai đống biệt thự chỗ đó. Tích! Huyền quan chỗ tinh thạch văng lên. Trong đại sảnh, đang ở mùi ngon nhìn ghi hình tinh thạch trăm rằm hạo, cả kinh đánh cái giật mình. Mà trước mặt hắn ghi hình tinh thạch, này nội truyền phát tin. Đúng là hôm nay thiên diệu đối chiến đông minh khi cảnh tượng. Từ trận đầu bắt đầu, chính truyền phát tin đến kết thúc. Nhìn nhìn bên ngoài đã tối tăm sát trời, trăm dặm hạo gai gai đầu, khó hiểu nói, cái này điểm, ai à. Cung tồn tại trong đại sảnh dễ bảy, đứng dậy chiều huyền quan chô đó đi đến, chẳng lẽ là bạch, ân, lại có lẽ là đồng đồng đi. Tích! Đại môn bị mở ra, mà đương dễ bảy thấy do đứng ở trước đại môn thiếu niên khi, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đó là, thật xinh đẹp một thiếu niên. Cho dù giờ phút này sắc trời tối tăm, lại che không đi người nọ trên người quan mang, dẫu không đi trời cao đối thiếu niên hậu ái. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo, tinh tế như lối vẽ tỉ mỉ mặc họa, cặp kia hẹp dài mắt, từ khỏe mắt đến mắt đuôi, đường cong dị thường lưu sướng, ở kia lưu ly ánh mắt làm nổi bật ở dưới, lại là liễm diễm phong hoa. Nhìn mở cửa dễ bảy, thiếu niên hơi hơi mỉm cười, con thành trăng non hình con người. Làm thiếu niên thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn. Dễ bảy bỗng nhiên có chút không biết làm gì, như vậy thuần lương sạch sẽ thiếu niên, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nếu là hắn hành vi không lo, có thể hay không dọa đến đối phương. Sư huynh ngài hảo, xin hỏi lạc sư huynh ở sao? Hoa lệ thanh tuyến, như say rượu người. Dễ bảy ngần người, lạc sư huynh. Tìm giật hàn. Như vậy xinh đẹp một tiểu đệ đệ, cư nhiên không phải tìm hắn. Mặc danh tâm tác. khu có đôi khi mặt là giống nhau thần khí không phải nói một chương nịch thiên mặt là giống nhau thần khí những cái đó trưởng thành bí đao đậu hủ xem nhẹ xem nhẹ mà người nào đó thực vô sỉ ở nhà mình ca ca bạn cùng phòng trước mặt hung hăng soát một phen hình tượng cấp đối phương để lại cái thuần lương vô hại tiểu thiên sứ hình tượng bên trong truyền đến trăm dặm hạo thanh âm thất thất ai a dễ bảy sơn khai thân sư đệ ngươi vào đi lạc cửu lê cười cười đi vào trong đại sảnh ở dễ bảy đi mở cửa sau trăm dặm hạo đem ánh mắt di hồi ký lục tinh thạch trong hình hôm nay hắn vừa lúc có cái tiểu nhiệm vụ cho nên bỏ lỡ lít bất quá may mắn hắn thông minh trước đó làm giật hàn giúp hắn thu hảo trăm dặm hạo là con cửa phương hướng ngồi, bởi vậy hắn không có nhìn đến cái kia tự huyền quan phương hướng đi vào xinh đẹp thiếu niên trăm dặm hạo ngoa tạo Này trận thứ hai đi lên, cư nhiên đều là loại này dọ. Nói, đây là ước hảo sao. Thất thất, ngươi mau tới đây nhìn xem, hảo thú vị a. Ký lục tinh thạch trong hình, giờ phút này chính phát đi tư không nguyên, cùng đồng minh kia thanh tú thiếu niên lẫn nhau trừng mắt hình ảnh. Thật đúng là chính là, mặc danh có hỷ cảm. Lúc này, hai người đồng thời thả ra khế ước ma thú, trận thứ hai thi đấu chính thức khai hỏa, cư nhiên là thế lực năng nhau. Hai người trình độ, so với trận đầu thiên diệu phái đi lên vân mặc, này chênh lệnh thật đúng là có chút. Liên tính không phải người sáng suốt, cũng có thể lập tức nhìn ra bọn họ cùng vân mặc thực lực, hoàn toàn chính là vô pháp so. Nhưng là, chính là cái này vô pháp so, mới làm trăm dặm hạ vui vẻ. Đông minh bên kia phỏng trừng là phát dung thuật, ha ha, không nghĩ tới lập tức đã bị chúng ta thiên diệu nhìn thấu, cũng không biết này tần sinh bên trong, dẫn đầu cái kia rốt cuộc là ai. Chăm giảm hạo kêu gọi, dễ bảy cười cười. Chỉ là, đương hắn ánh mắt chuyển qua bên cạnh thiếu niên trên người khi, đông nhiên thân hình cứng đờ Mới vừa rồi mở cửa khi, thiếu niên cho hắn ấn tượng đầu tiên, chính là kinh diễm. Cái loại này kinh diễm, tạm thời làm hắn quên mất mặt khác. Chính là hiện tại tinh tế xem ra, thiếu niên này, rõ ràng chính là lúc trước đem giao nhân bức lui vị kia. Bọn họ truyền là cái gì tới, đúng rồi, đó là... Tiểu bá vương. Úc tiên, như vậy xinh đẹp đáng yêu thiếu niên, cư nhiên là tiểu bá vương. Hảo mâu thuẫn á hảo mâu thuẫn. Trăm Dặm hạo, ai, thất thất ngươi như thế nào không nói chuyện. Câu nói kế tiếp, theo trăm Dặm hạo quay đầu, theo kia mặt tôn nhã thân ảnh đâm đập vào mắt chung, kể hết đột nhiên im bản. Trứng mắt, lại trứng mắt. Một lát, trăm Dặm hạo bùng nổ một trận sói chu. Á á á á á cửu lê đệ đệ a, Thanh âm này. Hoàn toàn chính là đề cao tám độ, vèo vèo vèo mà liền chuyển tới trên lầu đi. Trăm dặm hạo nhảy dựng lên, liền phải chiều lạc cửu lê nhào qua đi. Trên trán gân xanh một bành, thiếu niên như người, lại lui ra phía sau một bước, nhanh chóng tránh ở dễ bảy phía sau. Dễ bảy. Nhận thức. Quan hệ cũng không tệ lắm. Lộc cục. Thang lầu phương hướng, chuyên đến vội vàng tiếng bước chân. Lạc giật hàn thân ảnh, xuất hiện ở ba người tầm mắt trong phạm vi. nhìn đến lạc giật hàn thiếu niên từ dễ bảy phía sau đi ra trên mặt tươi cởi càng thêm sạch sẽ tươi đẹp kaka dễ bảy kaka ca. thân ca lạc giật hàn vài bước đi qua duỗi tay sờ sờ thiếu niên phát ngày thường không có biểu tình khuôn mặt tuấn tú giờ phút này hoàn toàn mà nhu xuống dưới thấu xương ôn nhu nhìn như vậy lạc giật hàn dễ bảy cả kinh không khép miệng được người này là giật hàn nói hắn không bị đánh cháo đi ngày thường liền biểu tình đều không nhiều lắm một cái người hiện tại cư nhiên sẽ có loại vẻ mặt này đậu ta không thành không thành nhất định là hắn xem đồ vật phương thức không đúng ân hắn xuất hiện ảo giác lạc giật hàn mắt đen ôn nhuận tiểu lạc nhi tới lạc cửu lê tưởng hướng ca ca thu thập chút tình báo dắt qua thiếu niên tay lạc giật hàn mang theo người chiều ghế giải phương hướng đi đến lạc giật hàn hỏi tiểu lạc nhi muốn biết cái gì lạc cửu lê Hôm nay mục phủ tình hình chiến đấu. Lúc này, trăm Dặm hạo nhảy lại đây, vốn định tiến đến thiếu niên bên cạnh, lại bị mố ca ca một nhàn nhạt ánh mắt đâm trở về. Trăm Dặm hạo, cựu lê đệ đệ, ngươi nói cho ta, các ngươi đầu nhi là ai? Quá hắn mưu thân có tài, này đều có thể đoán được đông minh chiến thuật. Có thể nói, lần này thiên diệu đối chiến đông minh, khởi mấu chốt tác dụng, hoàn toàn là trận thứ hai. Trận thứ hai quyết sinh tử. nếu trận thứ hai thiên diệu phái thượng thực lực đứng đầu kia mặt sau cuối cùng lại bắt lấy một hồi chính là một hồi không đủ a bảy cục bốn tháng đến tháng bốn tràng lạc cửu lê cười cười cảm ơn trăm giảm ca khích lệ trăm giảm hạo sốt ruột hắn này không phải khen thiên diệu hắn là muốn biết dẫn đầu chính là ai cửu lê đệ đệ tạ hắn làm cái gì mà một bên ở thiếu niên lời này xuất khẩu sau dễ bảy quả thực cầm đều phải rơi xuống không phải đâu nên không phải là hắn tưởng như vậy đi. Chính là, đương dễ bảy nhớ tới hôm nay ở thính phòng thượng, liền tính thiếu niên không lên sân khấu, vẫn là có một đống người kêu gọi tiểu bá vương cảnh tượng khi, hắn bỗng nhiên cảm thấy, còn có thể là hắn tưởng như vậy. Sắc, giật hàn này đệ đệ như bức ca.